tận thế tân thế giới chương ba mươi bánh mì đổi gói thẻ ngô minh đương nhiên cảm thấy hứng thú bởi vì thứ mà quách ca lấy ra hóa ra là một bộ thẻ bài chưa mở người khác có thể không biết đây là vật gì nhưng ngô minh tuyệt đối biết giá trị của thứ này tuyệt đối không kém cánh tay cục của người khổng lồ hơn nữa ở giai đoạn này còn cao hơn giống như thẻ bài gói thẻ từ trên trời rơi xuống nhưng xác suất xuất hiện cực kỳ nhỏ ở tân thế giới có thể nhận được từ một số thương nhân thẻ bài nhưng những thứ này hiện tại chắc chắn rất hiếm khi mở gói thẻ chưa mở năm thẻ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nghĩa là thẻ nào xuất hiện hoàn toàn là vấn đề may rủi nếu trong thẻ mở có thẻ trang bị và thẻ sinh vật thì có thể mở được cao nói không chừng có thể mở ra thẻ chất lượng cao tất nhiên xác suất này không cao nhưng dù thế nào đi chăng nữa gói thẻ có thể mở được năm thẻ kể cả những thẻ thông thường nhất cũng tương đương với một khối tài sản khổng lồ đối với ngô minh hiện tại vì vậy thứ này nhất định phải lấy được bằng mọi giá ngô minh đã suy tính kỹ rồi nếu vũ giang bang nhất định muốn lấy lại thứ này cho dù dùng vũ lực cũng sẽ lấy lại trên thực tế lúc này các thành viên của vũ giang bang đều là người bất ổn đặc biệt là giang lão đại càng khó chịu hơn lần này gặp một nữ nhân lo chuyện bao đồng thôi cũng đủ khiến hắn ta khó chịu bởi vì hắn ta nhận thấy nữ nhân đó dường như là một người theo lời đồn thổi có tiềm năng thức tỉnh vì vậy liền khách khí với đối phương để về sau còn dễ nói chuyện khi đối mặt với nhau nhưng không ngờ khi sự việc sắp được giải quyết ổn thỏa thì lại có một trình g i ã o kim nhảy ra vừa mở miệng thì hắn ta đã hỏi mình mua thứ đó thứ kỳ lạ giống như bài xì phé chưa mở đó tình cờ được một thành viên của vũ giang bang tìm thấy khi đang trốn thoát khỏi khu vực bị chiếm đóng trên đó có những dòng chữ kỳ lạ và vô cùng bí ẩn đám người giang lão đại đã nghĩ đến việc mở nó ra hơn một lần nhưng thấy rằng thứ này không thể mở được không chỉ vậy vô luận là lửa đốt thủy im cũng không thể phá hủy thứ này chút nào gian g lão đại nhận ra đây rõ ràng là một bảo vật lớn rõ ràng họ không biết rằng chỉ có thức tỉnh giả mới có thể mở gói thẻ gian g lão đại vốn định giữ lại nhưng mấy ngày nay ăn không đủ no chết đói nên định tìm người bán thứ này kiếm chút đồ ăn nhưng không ngờ bị quách ca đánh cắp bởi cho nên mới xảy ra những chuyện này có thể nói gian g lão đại cũng là một người rất sáng suốt hắn ta vốn là ông chủ của một công ty gây dựng đi lên bằng hai bàn tay trắng nếu không có thảm họa này thì giờ đây hắn ta đang ở một thành phố biển ấm áp ông người mẫu nghĩ phép người ở đẳng cấp cao như vậy hiển nhiên có cái nhìn độc đáo của riêng họ hắn nhìn ngô minh và tự cân nhắc xem những gì đối phương vừa nói đúng hay sai nhưng điều hắn chắc chắn là người trước mặt mình còn g â y gớm hơn khiêu khích trước mặt thanh niên trẻ tuổi này hắn ta thậm chí có chút sợ hãi theo bản năng nghĩ rằng vật lạ i dù sao cũng sẽ bán đi ai cũng như nhau bên kia muốn mua như vậy chẳng thà tự mình ra giá thật mạnh nghĩ đến đây gian g lão đại liếm môi tỏ ra tố chất đàm phán kinh doanh mở năm ngón tay ra nói năm bao gạo thứ này là của ngươi phải biết ngày nay khác xưa năm bao gạo cũng không phải là số lượng nhỏ đủ khiến người ta điên đảo mười ngày nay căn bản những thứ có thể ăn được trong khu an toàn đều đã ăn hết quân đội đã áp dụng biện pháp kiểm soát lương thực trở lại mỗi ngày một số người chết đói t r ư ớ c cuộc có tám mươi vạn miệng ăn ở đây thậm chí một số kho dự trữ đã được tiêu thụ vào thời điểm này mà những kho chứa lương thực lớn của vũ thành đều nằm trong khu vực bị chiếm đóng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay quả nhiên ngô minh cao mày không trả lời ngay điều này khiến người vây xem minh bạch người thanh niên nhất định sẽ không đồng ý rốt cuộc lương thực bây giờ quý giá như thế nào nếu đồng ý thì chính là một kẻ ngốc dù có nhìn thế nào đi nữa hắn ta cũng không giống một người có thể lấy ra năm bao gạo gian g lão đại nhìn thấy thì biết trong lòng có chút nóng vội tự hồ có chút công phu sư tử ngoạm muốn nói có thể giảm bớt nhưng ngô minh ở phía đối diện đột nhiên nói ta không có gạo một trăm năm mươi miếng bánh mì năm mươi chai nước uống nếu ngươi đồng ý thì thành g i a o trong phút chốc hiện trường chìm vào im lặng không biết ai bụng không tốt mà phát ra tiếng t ùn g ụt bánh mì loại thực phẩm có thể ăn trực tiếp này đã biến mất trong khu vực an toàn sớm nhất là mười ngày trước người ta ăn nhiều nhất trong những ngày này là cơm cháo loãng còn đối với bánh mì thì chắc chắn là một món xa xỉ phẩm không thể nào làm được cho dù có bột mì gian g lão đại cũng rất ngạc nhiên bánh mì tuy không bảo quản được lâu nhưng có thể ăn trực tiếp quan trọng nhất là bánh mì có thể đổi lấy một số vật tư khác chẳng hạn như súng chẳng hạn như đạn để tình trạng của họ trong vùng an toàn sẽ được cải thiện rất nhiều còn nước uống thì lại càng cần không hổ là giao dịch này phi thường có lời tuy rằng doanh nhân gian lão đại muốn dành thêm chút lợi ích nhưng vừa định nói liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người thanh niên phía đối diện trong ánh mắt lạnh lẽo có một luồng sát khí lạnh đến xương tủy vừa định nói gì gian lão đại bất giác nuốt nước bọt lúc này hắn mới nhớ ra mình không ở trên bàn đàm phán trên đời này cũng không có công bằng gì cả ánh mắt đối phương vừa rồi là cảnh cáo bản thân không nên được một t ấ t l ớ n một thước gian g lão đại thậm chí còn nhìn ra một ý nghĩa khác trong mắt hắn ta có nghĩa là ngay cả khi hắn không đồng ý với giao dịch này thì bên kia sẽ không bao giờ trả lại gói thẻ lạ đó mặc dù cầm trong tay hai khẩu súng lục nhưng đối phương dường như không sợ hãi chút nào thậm chí gian g lão đại còn có một ảo giác rất kỳ lạ thậm chí là vô lý nếu người của hắn nổ súng thì chẳng những không giết được thanh niên trước mặt mà còn bị hắn ta giết sạch nhóm người của mình cuối cùng gian lão đại lựa chọn tin vào trực giác quái dị của mình gật đầu nói được rồi thành g i a o sau khi suy nghĩ một chút hắn ta biết hiện tại cũng không dùng gói thẻ này không bằng đổi lấy một trăm năm mươi miếng bánh mì và năm mươi chai nước uống đã khá ổn rồi ngô minh không nhiều lời mà là quay đầu đối với lý hạ nói em trước trở về chờ anh anh đi rất nhanh sẽ quay về lý hạ biết ngô minh ngô minh sẽ không làm những gì mà hắn không nắm chắn vì vậy cô ta rất nghe lời gật đầu giúp người hàng xóm của mình quách ca rời đi sau khi thấy lý hạ an toàn rời đi ngô minh theo đám người gian lão đại đến một tòa nhà trên phố đối với giao dịch này ngô minh biết hắn ta kiếm được lợi nhuận ổn định mà không bị lỗ giá trị gói thẻ như thế nào ngô minh rất rõ ràng đừng nói một trăm năm mươi miếng bánh mì cho dù nhiều hơn nữa anh cũng chấp nhận thẻ thực phẩm có thể chế t ắ t được còn gói thẻ bỏ qua lần này sẽ không kiếm được nữa đương nhiên ngô minh không thể trực tiếp đưa thẻ thực phẩm cho gian g lão đại anh phải tìm một nơi để hiện thực hóa thẻ chẳng mấy chốc ngô minh tìm thấy một quán cà phê internet bỏ hoang rồi bước vào dưới ánh mắt khó hiểu của đám người gian g lão đại ở bên ngoài đợi một lát tôi không gọi cho anh anh không được phép vào ngô minh đẩy cửa bước vào một người của gian g lão đại lúc này đi tới nói nhỏ sếp gian g ngài nói tiểu tử này có định lừa chúng ta không ta biết quán cà phê internet này trong đó không có gì trên người cũng không thể mang nhiều đồ như vậy gian g lão đại cũng lẩm bẩm trong lòng cái quán cà phê internet này chỉ có một lối ra vào máy tính bên trong đã trống từ lâu ngày thường cũng do vũ gian g ban bọn họ chiếm giữ và hắn đương nhiên khá rõ ràng về cách bài trí bên trong giữ cửa lại để xem hắn ta sẽ dở trò gì gian g lão đại suy nghĩ một hồi rồi h à n g học nói rõ ràng là hắn ta không tin người bên kia có thể làm một trăm năm mươi miếng bánh mì bằng tay không Bị lừa thế Ngô à y thì thiệt thòi quá. n minh đi ra trong vòng năm phút đã vẫy tay kêu đám người gian lão đại bọn họ vẽ mặt nghi hoặc cùng nhau tiến vào liền sợ ngây người trên một chiếc bàn bánh mì được xếp ngay ngắn từng miếng lớn tỏa ra mùi thơm nướng rất ngon như thể vừa mới ra lò và bên cạnh chiếc bánh mì là một đống nước uống đóng chai ngô minh đương nhiên sẽ không giải thích cho gian lão đại biết những thứ này đến từ đâu một trăm năm mươi miếng bánh mì năm mươi chai nước chúng ta thanh toán xong nếu như các ngươi còn dám đến tìm ta hoặc gây phiền phức với cô gái kia vậy thì đừng trách ta vô lễ nói xong ngô minh sầm một tiếng vỗ lên mặt bàn gỗ rắn chắc vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng động lớn mặt bàn vỡ tan tành thành từng mảnh liền đẩy cửa bước ra ngoài người của gian g lão đại cũng không dám ngăn cản đám người gian g lão đại không dám phản ứng gì cho đến khi ngô minh rời đi gian g lão đại lúc này mới vội vàng chạy tới cầm lấy một miếng bánh mì nóng hổi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn rồi xé một miếng rồi nhét vào miệng không chút do dự đúng là bánh mì mà chết tiệt làm sao mà tên đó làm được vậy gian g lão đại trong lòng giống như sóng biển cuộn trào rõ ràng chuyện này nằm ngoài suy nghĩ và hiểu biết thông thường của hắn ta bất quá hắn dù sao cũng là một nhân vật thế nhưng liền nhớ tới lời cảnh cáo bên kia lúc chuẩn bị rời đi lập tức gọi thuộc hạ nói truyền tin cho các huynh đệ đừng bao giờ t r e o chọc người vừa rồi còn nữa tìm cơ hội để nịnh n ọ t hắn ta nhớ kỹ ai con mẹ nó làm hỏng đại sự của lão tử lão tử sẽ ném hắn ra để nuôi trùng nhân khi ngô minh trở lại chỗ ở của mình lý hạ đã sắp xếp quách thụy ở trên ban công đây cũng là do không có biện pháp nào khác ba gian phòng đều đã có người ở trên ban công chỉ còn lại một chút không gian quách c a tên là quách thụy ngô minh vừa nhìn liền biết người này trước đây bị đánh lại đang kinh sợ nên hắn ta đã hôn mê sau khi ăn một chút gì đó bác triệu và dì thấy ngô minh về thì yên tâm quay vào nhà ngủ đôi vợ chồng già tốt bụng không nói gì về việc có thêm một người nữa chẳng mấy chốc trong phòng khách chỉ còn lại ngô minh và lý hạ ngô minh có rất nhiều chuyện muốn hỏi lý hạ nên đã kéo cô về phòng đóng cửa lại nhìn từ trên xuống dưới hỏi lý hạ em thức tỉnh lúc nào dưới sự ước đoán của ngô minh lý hạ còn cần ít nhất ba ngày mới có thể thức tỉnh hiện tại cô thức tỉnh sớm chỉ có một khả năng chính là cô bí mật tiến vào khu vực chiếm đóng mức độ tập trung nguyên khí trong khu vực bị chiếm đóng ít nhất gấp đôi so với khu vực an toàn đó là khả năng duy nhất quả nhiên khi nói đến thức tỉnh lý hạ lộ ra vẻ phấn khích ngô minh anh biết không ha ha thế nào rồi không ngờ là vậy trong ba ngày qua ngày nào em cũng đến khu vực bị chiếm đóng một mình em bắn hơn chục tên trùng nhân lý hạ đắc ý dào dạt nói đến chiến tích của mình lấy ra một tấm thẻ lắc trước mặt ngô minh tuy rằng quá trình rất nguy hiểm nhưng em đã thức tỉnh em cũng đã nhận được một tấm thẻ thiên ân lần sau gặp lại người đá khổng lồ em cũng có thể cùng anh chiến đấu lần sau có đi cũng phải nói với anh một tiếng em đi một mình quá nguy hiểm câu cuối cùng anh phải biến thành một lời khuyên nhủ ngô minh hiểu rất rõ lý hạ cô ấy nhất định quyết tâm một mình đối mặt với nguy hiểm mà đi đến khu vực bị chiếm đóng sở dĩ cô ấy làm như vậy là vì cô ấy không muốn anh một mình chiến đấu trong tương lai nếu trách cứ cô ấy vậy quá bất cận nhân tình hơn nữa đối với lý hạ thức tỉnh sớm cũng là một việc tốt như lý hạ đã nói nếu lại gặp phải nguy hiểm ít nhất anh còn có một người dự phòng đáng tin cậy lúc này ngô minh cũng có chút tò mò về tấm thẻ thiên ân của lý hạ nhưng anh luôn nghĩ về vết bất hình lưỡi liềm trên cơ thể của lý hạ quả nhiên sau khi kiểm tra lá thẻ thiên ân của lý hạ Ngô Minh ngay lập tức có ý nghĩ người、so、với người sẽ tức chết bởi vì lá, thể thiên ân của Lý Hạ quá biến、thái. Cung tinh linh, thể trang bị cấp một, chất lượng thể, ưu tú, màu xanh không màu với bởi thái. chết thẻ Hạ thẻ chất thẻ, kích phát, của cây, yêu lập lá, Lý lá cấp tức tức tú, có cầu có. ý ưu so sẽ vì bị quá đây là một cung của tinh linh chỉ những người được nguyệt thần chiếu cố mới có thể mở ra mang theo tên nguyên khí mỗi lần sử dụng sẽ tiêu tốn một đơn vị nguyên khí đây là thẻ trang bị có chất lượng ưu tú chỉ so sánh những thuộc tính này với mộ địa cự ma cu li cũng là một thẻ thiên ân cho thức tỉnh giả nó đã là cực phẩm ngoài ra ngô minh nhìn thấy điều đó rất rõ ràng để sử dụng thẻ trang bị này yêu cầu người được nguyệt thần chiếu cố ngô minh gần như ngay lập tức nghĩ đến vết bớt trên người lý hạ em dùng thứ này chưa ngô minh hỏi lý hạ cười cười đứng lên đọc chú ngữ lập tức thẻ bài trong tay hóa ra một đạo quan mang màu xanh lục biến thành một cái cung cung tên được làm bằng một loại gỗ nào đó rất cứng rắn dây cung được thắt chặt bày ra một c ổ lực lượng cường đại trong khi ngón tay thon dài của lý hạ kéo dây cung lập tức có thể nhìn thấy một mũi tên từ trong đó bắn ra động thái này rõ ràng là câu trả lời tốt nhất đến đây ngô minh trên cơ bản đã xác nhận suy đoán trước đó của mình hình lưỡi liền tượng trưng cho mặt trăng có lẽ đây là tiềm lực độc nhất vô nhị của lý hạ cho dù giao cây cung này cho thức tỉnh giả khác thì người kia cũng không thể sử dụng không nghi ngờ gì rằng sau khi thức tỉnh và sở hữu được cây cung tinh linh này lý hạ đã biến mình thành một cộng sự đắc lực mà này ngô minh anh thật sự không mua thứ đó của những người đó phải không quách ca nói đồ vật đó căn bản là vô dụng nếu mua bằng nhiều bánh mì như vậy nhất định sẽ lỗ lý hạ thu cung tinh linh lại nhớ tới chuyện lần trước khẽ hỏi ngô minh vừa nghe thấy nhớ ra mình còn chưa mở gói thẻ vừa quay lại đã bị sự thức tỉnh của lý hạ thu hút suýt chút nữa quên nó đi không mua mới thật là lỗ ngô minh lại cao hứng nhắc tới gói thẻ lấy ra gói thẻ đổi bằng bánh mì bao đựng thẻ được đóng gói bằng một loại da đặc biệt trên đó có vẻ những họa tiết và hoa văn rất đơn giản da rất mềm nhưng thực tế dù bị đập bằng dao triều hay bị nước lửa xâm hại thì bao đựng thẻ sẽ không bị hư hại lớp nguyên khí bao bọc trên đó là lớp bảo vệ tốt nhất cũng giống như các thẻ để sử dụng các gói thẻ người đó cũng phải là một thức tỉnh giả ngô minh giải thích ngắn gọn về mục đích và độ quý hiếm của gói thẻ điều này thực sự khiến lý hạ t ạ c lưỡi nói với ngô minh thảo nào anh cực kỳ muốn lấy gói thẻ này hóa ra nó có thể mở ngẫu nhiên năm thẻ nói như vậy đổi bằng bánh mì quả thật là tiện nghi mau mở ra xem ngô minh cũng đang có ý này hắn ta chà s ắ t hai tay sau đó lầm rầm đọc đặc thù chú ngữ d u i tay điểm một cái lên tạp v i ế n gói thẻ mà gian lão đại bọn họ dùng hết công sức cũng không thể mở được liền phanh một tiếng mở ra ngay sau đó năm thẻ lơ lửng huyền phù giữa không trung lưng hướng lên trên sau đó xoay chuyển quay mặt xuống dưới thực lòng mà nói lúc này ngô minh giống như một con bạc đánh cược lớn lòng dạ loạn cả lên ngay cả lý hạ đang ở bên cạnh cũng đi tới nín thở nhìn năm thẻ đã được lật từng cái một một thẻ nguyên tố đất một thẻ nguyên tố lửa hai thẻ nguyên liệu một thẻ sinh học thẻ a dựa vào. t cam thẻ cam thế mà lại ra thẻ cam ngô minh lúc này thở gấp gáp đôi mắt trừng to nếu không phải hoàn cảnh không cho phép anh thật sự muốn hét to một tiếng biểu thị cao hứng thẻ cam ở đâu chẳng lẽ là thẻ sinh vật thiết tượng này lý hạ vội vàng hỏi ngô minh hít thở sâu vài hơi trước khi bình tĩnh lại sau đó gật đầu điều này thực sự không đáng trách hắn ta thất thố hắn ta hiểu rõ hơn ai hết về độ hiếm của thẻ màu cam trong hơn hai năm kể từ khi ngô minh trở thành thức tỉnh giả ở kiếp trước hắn ta chưa bao giờ sở hữu thẻ màu cam theo như anh ấy biết một số khu vực sinh tồn lớn chỉ một vài người có được nó cả thẻ trang bị và thẻ sinh vật đều có thuộc tính phẩm chất màu trắng là bình thường màu xanh lá cây là ưu tú màu xanh lam là xuất sắc màu tím là hoàng mỹ và màu cam là huyền thoại trong đó thẻ màu cam là ít nhất và hiếm nhất cho dù đó là thẻ trang bị hay thẻ sinh vật chúng đều rất mạnh thiết tượng chủng tộc con người nghề nghiệp thợ rèn thẻ sinh vật cấp một chất lượng thẻ huyền thoại màu cam yêu cầu triệu hồi bốn thẻ nguyên tố đất hai thẻ nguyên tố lửa thiết tượng là một thợ rèn giỏi bất cứ khi nào bạn triệu hồi thiết tượng một lần hắn ta sẽ chế tạo hoặc cường hóa một món trang bị cấp một cho bạn năng lực đặc biệt thợ rèn sở thích uống rượu nhìn vào hoa văn của thiết tượng vẽ trên lá bài trên tay đó là một người đàn ông có bộ râu màu nâu một người đàn ông mạnh mẽ một tay cầm một cái búa lớn tay kia cầm một cái ly rượu thùng gỗ thẻ cam khá hiếm theo như ngô minh biết có khoảng bốn loại thẻ cam trong thẻ trang bị cấp một trong khi thẻ sinh vật cấp một chỉ có ba loại đương nhiên các thẻ của các cấp độ khác cũng có thẻ màu cam tương ứng đây cũng là loại thẻ cực kỳ hiếm thợ rèn thiết tượng là một trong số đó bất kỳ thẻ huyền thoại màu cam nào cũng có khả năng mà chúng có thể được gọi là huyền thoại và khả năng của thiết tượng là thợ rèn trên thực tế ở mỗi cấp độ đều có một thẻ huyền thoại màu cam tương ứng thiết tượng hoặc là đại pháp sư thậm chí là chiến binh và thiết tượng là thợ rèn duy nhất trong thẻ sinh vật cấp một đặc điểm của hắn ta là sau mỗi lần triệu hồi thiết tượng có thể cung cấp cơ hội để chế tạo cùng cường hóa trang bị cuối cùng ngô minh nén lại hưng phấn tâm tình bình thường t bình rõ ở lại. r ràng sau khi sở hữu thẻ huyền thoại này việc sử dụng nó để chiến đấu hay chế tạo trang bị sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên thẻ cam cũng có nhược điểm của thẻ cam đó là chi phí triệu hồi quá cao bốn thẻ nguyên tố đất hai thẻ nguyên tố lửa và mỗi lần triệu hồi đều cần phải tiêu tốn chắc chắn là một khoản chi phí rất lớn phải biết rằng dù là mộ địa cự makuli thì mỗi lần triệu hồi cũng chỉ cần tiêu tốn một thẻ nguyên tố đất và bốn thẻ huyết nhục thẻ huyết nhục rất đơn giản để làm chỉ cần một s á c chết để làm chúng và nó tiêu thụ ít nguyên khí hơn hiện tại nếu thức tỉnh cấp một muốn nâng đủ điều kiện để kích hoạt thẻ thiết tượng cần ít nhất ba ngày để tích lũy hơn nữa hiện tại ngô minh không thể chế tác được thẻ nguyên tố lửa nhưng may mắn thay mỗi khi thiết tượng được triệu hồi đều có thể tạo cơ hội để chế tạo và cường hóa trang bị có thể coi như một loại hồi báo vấn đề duy nhất lúc này là làm sao để lấy được thẻ nguyên tố lửa lúc này, lý hạ nhắc nhở ngô minh rằng vẫn còn bốn thẻ ngô minh nhận ra rằng bốn thẻ khác được rút ra từ gói thẻ là một thẻ nguyên tố đất một thẻ nguyên tố lửa hai thẻ nguyên liệu một thẻ nguyên tố lửa coi như đã giải quyết được một nửa phiền toái của anh ấy về phần hai thẻ nguyên liệu còn lại nó là nguyên liệu rèn gọi là tinh thiết cũng rất hữu ích cho ngô minh khu an toàn thứ tư khách sạn lệ hoa khách sạn năm sao ở vũ thành này hiện là sở chỉ huy quân sự và trụ sở của khu an toàn thứ tư đúng lúc này trong phòng h ọ p lớn ở tầng mười tất cả những nhân vật đứng đầu khu an toàn thứ tư đều có mặt bao gồm tư lệnh tối cao khu an toàn thứ tư đ ỗ n g hưng thịnh chỉ huy bảy trung đoàn trực thuộc còn có nguyên thị trưởng vũ thành và một số quan chức trên tường treo một tấm bản đồ của vũ thành bốn khu vực được đánh dấu bằng đường màu xanh lá cây đây rõ ràng là bốn khu vực an toàn của vũ thành bên ngoài các khu vực an toàn đều được đánh dấu bằng màu đỏ nguy hiểm một số khu vực còn được sơn màu đỏ thẩm hoặc thậm chí đen điều đó đại diện cho một khu vực nguy hiểm tuyệt đối hiển nhiên ai cũng có thể nhận thấy được vùng màu đỏ đang lan rộng bên ngoài bốn khu an toàn cũng từ từ bị siết chặt tất cả mọi người lần này là cuộc họp bí mật nội dung chỉ có tất cả mọi người ở đây biết không được truyền ra ngoài đ ộ n g hưng thịnh nghiêm nghị nói ba mươi năm quân lữ tạo cho ông một khí thế uy nghiêm âm thanh giọng nói to lớn vang dội nó có thể đến tai mọi người mà không cần sử dụng loa tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy tình hình hiện tại từ bản đồ này ngày càng có nhiều khu vực bị quái vật chiếm đóng khu vực chân không mà pháo binh của chúng tôi ban đầu dọn sạch xung quanh khu vực an toàn cũng đã dần bị xói mòn và bị quái vật chiếm đóng không q u a chút nào nhưng kể cả vùng an toàn thứ tư của chúng ta chúng đều là những hòn đảo bị mắc kẹt không có viện trợ nước ngoài không có lương thực và quan trọng nhất là không có đủ đạn dược để bảo vệ vùng an toàn và nói một cách chiến lược vùng an toàn hiện tại thực ra không an toàn khi chúng ta hết đạn dược khu vực an toàn chắc chắn sẽ sụp đổ giọng nói của đổng hưng thịnh như một nhát búa nặng nề đánh thẳng vào dây thần kinh của mọi người thế còn các khu an toàn thứ nhất thứ hai và thứ ba họ làm thế nào một quan chức hỏi lúc này phía sau đổng hưng thịnh trung đoàn trưởng đoạn quốc nghị nói chúng tôi đã liên hệ với ba khu an toàn khác rồi nói trắng ra bây giờ chúng ta đang ở trong khu an toàn thứ tư lương thực dù có tiết kiệm đến đâu cũng chỉ đủ dùng trong một tuần trở xuống làm sao có thể chúng ta hạ lệnh trưng thu lương thực lại còn đột kích vào một nhà kho dự trữ lương thực một quan chức địa phương vội vàng nói nhưng chúng ta có tám mươi vạn miệng ăn một chút lương thực đó chỉ như muối bỏ bể đoạn quốc nghị nói vậy chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng vây đi ra ngoài để kiếm thức ăn sao có rất nhiều kho lương thực cấp quốc gia ở vũ thành chỉ một kho lương thực là đủ để nuôi sống hàng triệu người trong hơn một năm các vị là những người lính các vị nên gánh lấy trách nhiệm này nhưng những nhà kho đó ở trong khu vực bị chiếm đóng không chỉ có trùng nhân mà còn có những loài quái vật đáng sợ khác chư vị có còn nhớ người đá khổng lồ xâm chiếm tuyến phòng thủ phía đông vài ngày trước không tất cả binh lính của một đại đội đều thiệt mạng và năm xe tăng bị mất nếu không có thức tỉnh giả bí ẩn và mạnh mẽ xuất hiện đánh lui người đá khổng lồ khu an toàn thứ tư đã bị không tồn tại chư vị quân nhân chúng tôi cũng là người hẳn là lưng đeo trách nhiệm chúng tôi sẽ không thoái thác nhưng thứ cho tôi nói thẳng an toàn khu đã không còn thích hợp ở lại lâu hơn nữa đoạn quốc nghị nói xong liếc nhìn sư trưởng đổng hân thịnh sau đó đứng dậy nói vì vậy chúng tôi quyết định ly khai khỏi thành phố thời gian quyết định là nửa tháng sau hiện trường đột nhiên chìm vào im lặng ngay sau đó có mấy vị quan viên đứng lên nói đây là quân đội các ngươi quyết định sao nhưng ngươi vừa nói bên ngoài có quái vật vậy ngươi tự tin đột phá sao tôi nghĩ tốt hơn là nên chờ xem tình hình hãy tổ chức một đội cảm tử khác đi đến khu vực bị chiếm đóng để lấy một số thức ăn và quay trở lại đúng rồi không phải quân đội các vị đã thành lập một đội thức tỉnh nào đó sao hãy để bọn họ đi ngoài ra còn có thức tỉnh giả cường đại thần bí người đã đẩy lùi người đá khổng lồ nếu tìm thấy tìm thấy được hắn ta sự an toàn của khu vực an toàn của chúng ta càng bảo đảm hơn sao những quan chức này rõ ràng là đại biểu cho một thái độ cũng rõ ràng có không ít người giữ thái độ này theo ý của bọn họ nếu bọn họ thật sự đột phá nếu gặp phải nguy hiểm quân đội nhất định sẽ không quan tâm bọn họ thậm chí có thể bị coi là pháo hôi thay vì như vậy tốt trong khu an toàn. Mưu xuẩn. Lúc này, một hơn khu phía nên an xuẩn này, người ngồi ở Mưu sau Lúc đây n hưng thịnh và đoạn quốc nghị đột nhiên lên tiếng, người này g đột và quốc q u mặc n tràn nhưng vóc dáng to lớn ngồi ở chỗ đó giống như một con đấu khổng phục chỗ vóc to ri, đó lồ. ở đấu đ một â là đội trưởng của đội thức tỉnh số một triều vương cũng là cường giả số một được công nhận trong khu vực an toàn này dựa vào danh tính này hắn ta cũng đủ tư cách để tham gia vào cuộc họp kiểu này trên người triều vương tản ra một khí thế bất đồng với người khác lời vừa thốt ra khiến mọi người sững sờ mặc dù hắn ta vừa mới mắng người triều vương mày mày mày có ý gì vị quan nói trước cảm thấy hơi xấu hổ vì bị xúc phạm cũng dám to gan hỏi ngược lại nhưng vì hồi hộp nên hơi lắp bắp ai ngờ được triều vương to như đầu gấu lại cười khinh thường không thèm trả lời được rồi đổng hưng thịnh lúc này mới xua tay nói tình huống đã nói rất rõ ràng với tư cách là chỉ huy cao nhất của khu an toàn số bốn tôi hiện tại ra lệnh cho toàn bộ nhân sự chuẩn bị đột phá tôi sẽ cử kế hoạch đột phá đến tay các vị sau ngoài ra để đảm bảo sự thành công của cuộc đột phá quân đội đã quyết định trong vài ngày sẽ đưa đội thức tỉnh tiến vào kho lương thực trong khu vực bị chiếm đóng để lấy thức ăn kế hoạch lần này liên quan đến sinh tử của tất cả các vị và tám mươi vạn dân tị nạn vì vậy chỉ được phép thành công không được phép thất bại cuộc họp quán triệt mệnh lệnh dưới sự cường thế của sư trưởng đỗng hưng thịnh không ai dám phản đối kể cả nguyên thị trưởng vũ thành thời kỳ này quân đội có được sức mạnh tuyệt đối thậm chí nắm quyền sinh sát trong tay một giờ sau tại văn phòng tạm thời của đổng hưng thịnh đoạn quốc nghị vị tướng tài ba của ông đã báo cáo cho ông ta nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau trong khu vực an toàn trong vài ngày qua chúng ta còn rất ít đạn pháo nhưng vẫn còn một số đạn ngoài ra trước đây binh lính được ăn hai bữa một ngày nhưng giờ phải giảm bớt chỉ còn duy trì một bữa mỗi ngày tôi nghe nói đã có binh lính và lực lượng cảnh sát dùng súng đạn trong tay đổi cho thường dân để lấy lương thực đoạn quốc nghị đứng thẳng tay trái cầm quân hàm không nghi ngờ gì trên nét mặt tỏa ra một tia xấu hổ ở anh ấy hắn ta là một người lính thực thụ quốc nghị trong lúc khó khăn cũng có quy luật có một số việc không thể ngăn cản nhưng cái gì nên kiểm soát thì vẫn phải kiểm soát còn tình hình ở điểm phân phối lương thực thì sao cuộc sống của thường dân khổ lắm phân phát thức ăn của họ ngày nào cũng chỉ được nửa bát cơm canh cơm ngày càng ít không đủ ăn người ta chết đói tử vong mỗi ngày tình hình đã đến mức nguy cấp còn thức tỉnh giả thì sao đ ạ i ngộ của bọn họ là mức cao nhất trong toàn bộ khu vực an toàn và một số người đã lần lượt được thức tỉnh trong vài ngày qua dựa vào phần đ ạ i ngộ này tôi chắc chắn sẽ thu phục được tất cả những thức tỉnh giả trong vùng an toàn còn người đã đẩy lùi người đá khổng lồ thì sao có tin tức gì không cái này đoạn quốc nghị không thốt nên lời khi nghe câu hỏi của sư trưởng không có nghi ngờ gì về việc thức tỉnh giả đã đẩy lùi người đá khổng lồ vài ngày trước có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ nhưng rõ ràng trong số những thức tỉnh giả mà hắn ta tuyển dụng được dường như không có người nào như vậy bất lực đoạn quốc nghị chỉ có thể nói ra sự thật tôi còn chưa tìm được nhưng triều vương nói nếu lúc đó hắn ta có mặt cũng có thể đẩy lui người đá khổng lồ đổng hưng thịnh gật đầu hơi hơi xoa xoa lông mày mệt mỏi nhìn thấy đoạn quốc nghị vẫn đứng như trời t rồng ông xua tay ra hiệu cho anh ngồi xuống quốc nghị anh là thủ hạ cũ của tôi tôi đã già chỉ mong có thể đem người thoát ra khỏi vùng an toàn còn sống đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một người lính hơn nữa tôi biết rằng thế giới sắp thay đổi hoàn cảnh trong tương lai nhất định sẽ trở thành thế giới của những thức tỉnh giả như triều vương tôi biết anh cũng là một người có tiềm năng thức tỉnh tuy tốc độ chậm hơn họ nhưng không sao cả tôi đã triệu tập một nhóm những nhà khoa học giỏi nhất sắp tới sẽ nghiên cứu những con người và lá bài đã thức tỉnh đó và cũng có một số đột phá nếu ý tôi là nếu tôi chết ở vũ thành những nhà khoa học đó và kết quả nghiên cứu của họ sẽ được giao cho anh ngay khi đoạn quốc nghị và sư đoàn trưởng của anh đổng hưng thịnh đang trò chuyện chân tình ngô minh và lý hạ đang đứng xếp hàng dài trước cơn gió xe lạnh của mùa thu vì mấy ngày trước ngô minh quá phấn khích và có phần mất đi lý trí nên sau khi đổi tất cả những chiếc bánh mì ngon lành của mình bằng gói thẻ họ đã xảy ra một cuộc khủng hoảng đáng lẽ không nên xảy ra đó là không có gì để ăn quả thực ngô minh có thể biến bột mì thô thành thẻ bánh mì ngon nhưng chỉ khi có thức ăn mới làm được trong vùng an toàn ngày nay ngay cả những con chuột cũng bị bắt bởi những người đói làm gì còn bột mì để sử dụng vì vậy trong lúc tuyệt vọng ngô minh và lý hạ đã đến chỗ này cả hai quyết định tham gia vào đội thức tỉnh của quân đội sự tồn tại của thức tỉnh giả không còn là bí mật nữa mọi người trong vùng an toàn đều biết rằng chỉ cần bất kỳ ai may mắn được thức tỉnh kể cả khi họ có tiềm năng thức tỉnh vượt trội hơn người thường điều đó có nghĩa là họ có một nơi ở an toàn và cung cấp đủ lương thực và một địa vị mà người bình thường không thể tưởng tượng được nếu gia nhập đội thức tỉnh của quân đội cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tạm thời thuyên giảm hơn nữa trong kế hoạch của ngô minh nếu muốn trốn khỏi vũ thành tốt nhất nên gia nhập quân đội chỉ cần nghĩ hơi có đầu óc đều biết rằng một đội quân với đạn và pháo có thể cung cấp đủ bảo vệ và có nhiều khả năng vượt qua thành công Ở kiếp cuối... ngô minh lao ra khỏi vũ thành cùng đội đột phá nhờ sự cường hãn của quân nhân lưu bân nghĩ đến lưu bân lần trước rời đi khu phố cũ đã hơn hai mươi ngày người sau này lẽ ra phải thăng chức đại đội trưởng bất quá ngô minh cũng không có đi tìm đối phương về sau sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai không phải trong thời gian này sao mới sáng sớm đã có nhiều người xếp hàng thế này đều đã thức tỉnh rồi lý hạ nhìn hàng trăm người dài ngoằng nói nhỏ ngô minh kéo suy nghĩ của mình lại và nở một nụ cười không ai hiểu đương nhiên ngô minh có thể nhìn ra trong hàng trăm người chỉ có một số rất nhỏ thức tỉnh trên thực tế bao gồm cả hắn ta và lý hạ nhiều nhất sẽ không quá năm người phía trước có siêu thị nhưng lúc này đã bị quân đội trưng dụng trở thành điểm tạm tuyển hướng khác là tuyển quân dự bị thậm chí có người xếp hàng có cả lão già ở độ tuổi năm mươi và sáu mươi và mười đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi nói một cách tương đối điểm tuyển dụng thức tỉnh giả này có lượng người xếp hàng nhỏ nhất những người đến xếp hàng sẽ được đưa vào siêu thị để đánh giá nhưng hầu hết họ đều bị những người lính mắng cho c h o á n v á n không cam lòng rời đi một người đàn ông trông giống như kiên công lúc này đã bị đuổi ra ngoài hắn ta tức giận hét lên thật không công bằng ta có thể đập hai viên gạch bằng một cú đấm hơn nữa thực lực của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều tại sao không để ta vượt qua các ngươi tuyển dụng kiểu gì vậy ta nghĩ là lừa gạt bởi vì hầu hết đều thất bại lời nói của người đàn ông này ngay lập tức gây tiếng vang cho nhiều người và một số người đã bắt đầu la hét và mắng mỏ lúc này một hạ sĩ quan ánh mắt lạnh lùng mà nắm lấy cổ áo của người này nhấc lên rồi nặng nề ném ra ngoài người đó nặng ít nhất chín mươi kg nhưng lại bị ném ra xa ba hoặc bốn mét hét lên đau đớn và không đứng dậy được trong một thời gian dài những người đang gây ồn ào ngay lập tức trở nên yên lặng ai trong các ngươi có thể ném hắn ra ngoài như ta ném hắn xa hơn trước khi nộp đơn bởi vì chỉ cần ngươi mạnh hơn ta mới có thể vượt qua kỳ kiểm tra này đương nhiên tiềm lực của ngươi không tồi có thể trở thành chiến sĩ thủ vệ khu vực an toàn nhưng điểm tuyển dụng của những người lính bình thường là ở đó đây là chỗ cho những thức tỉnh giả và những người có tiềm năng to lớn nếu các ngươi không có khả năng đó ta khuyên ngươi không nên lãng phí thời gian của mình dù ngươi có cố gắng bao nhiêu lần cũng không thể vượt qua được bài kiểm tra bởi vì các thức tỉnh giả của đội thức tỉnh số ba của chúng tôi phụ trách bài kiểm tra hạ sĩ quan nói xong hiện trường trở nên im lặng sau đó hắn ta hài lòng gật đầu quay người trở về thấy một màn như vậy ngô minh biết rằng bởi vì ảnh hưởng của nguyên khí rất nhiều nhân sinh đã bắt đầu thay đổi bắt đầu hấp thụ nguyên khí chỉ là bọn họ hấp thụ bao nhiêu còn tùy thuộc vào tiềm năng của cá nhân người đàn ông đó hấp thụ ít nhất hai đơn vị nguyên khí trong khi hạ sĩ quan hấp thụ ít nhất bốn đơn vị nguyên khí chu chấn hải đang ngồi trên ghế trong điểm c h i ê u mộ lâm thời đang nhàn nhã uống trà trà là trà long tỉnh sau khi trở thành thức tỉnh giả chẳng những là có thể đạt được sung túc đồ ăn nơi ở ngay cả trà này trước mắt cũng là đồ vật thập phần xa xỉ cái gì cần có đều có hắn vui vẻ uống một hớp liền nhìn một người khác vốn không có khả năng thức tỉnh bị đánh bay ra ngoài mà than thở ta nói bọn này thật là điên cuồng đã gần một tháng thậm chí một đơn vị nguyên khí cũng không có hấp thu mà lại đến đây nộp đơn đội trưởng đội số ba của chúng ta khi nào trở nên nhàn nhã như vậy vừa dứt lời thạch lỗi một thành viên của đội thức tỉnh số ba đập bàn nói câm miệng đi chu chấn hải nếu anh không muốn thì rời đi đừng có gây chuyện ở đây nghe xong chu chấn hải chế nhạo đập cốc xuống bàn và nói với giọng cực kỳ c a y độc và ác ý thạch lỗi Ta đội ã biết ngươi không vừa mắc ta, nhưng tốt hơn hết là ngươi khiêu ngươi cái rồi. hết ta, tốt tức ta, ta không nhưng hơn không nên chọc tức và khiêu khích ta, chọc ta nóng lên, ngươi không có cái ngon để ăn. khích chọc chọc vừa và mắc có là để Đủ đ đội trưởng đội thức tỉnh số ba tôn cường mắng hai người ngăn hai người lại thạch lỗi nghiến răng ngồi xuống không nói gì chu chấn hải cũng dẻo cật vài c á i không tiếp tục tăng cường xung đột có thể trở thành đội trưởng tôn cường đương nhiên có vốn liếng ngoài mặt rất mạnh mẽ từng là giáo viên đại học có quan hệ tốt với một số quan chức thậm chí cả quan quân cho nên hắn ta nói vô luận là thạch lỗi hay chu chấn hải cũng không dám không nghe phía sau hai bàn khác một thành viên khác là lục tường cũng ngồi đó thờ ơ quan sát còn thành viên nữ duy nhất của đội triệu ninh cô ấy đang liên tục kiểm tra các ứng viên đi vào mồ hôi nhễ nhại nhưng dường như cho đến nay họ vẫn chưa gặp được bất kỳ ai mà họ có thể tuyển dụng các ngươi nghe chưa vì trận cuối cùng ở phòng tuyến phía đông đội ba của chúng ta mất hai người quân số ít hơn hẳn hai đội một và hai nên tôi và đoạn đoàn trưởng xin giao cho chúng ta chịu trách nhiệm tuyển chọn lần này hiện tại có rất ít người có thể thức tỉnh nếu thật sự không có khả năng cũng có thể tuyển một ít người có tiềm lực lớn tôn cường xoa lông mày nói là đội trưởng hắn ta đương nhiên biết nhiều hơn các thành viên trong nhóm của mình hắn ta cũng biết một hoặc hai điều từ r i ề u vương về kế hoạch đột phá của quân đội sẽ được thực hiện trong nửa tháng hắn ta biết rằng đó sẽ là một trận chiến bi thảm không thể tưởng tượng được vì vậy tốt nhất là nên bổ sung ngay bây giờ với những thành viên có thực lực mạnh thì có thể nắm chắc hơn khi đột phá từ sáu giờ sáng ngô minh và lý hạ đã xếp hàng đến chín ba mươi cuối cùng cũng đến được nơi thành thật mà nói đây là điều mà ban đầu họ không ngờ tới trước mặt ngô minh lý hạ là người đầu tiên bước vào siêu thị dưới sự dẫn dắt của hai người lính quy tắc ở đây là một người tiến vào những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài nhìn lý hạ đi vào ngô minh cười nhẹ nhưng cũng không lo lắng chút nào với thực lực của lý hạ trăm phần trăm đều có thể vượt qua lúc này lý hạ nhìn năm người giám định trước mặt khiến cô cảm thấy rất quen thuộc trí nhớ của lý hạ rất tốt chỉ cần không tới hai giây đồng hồ đã nhớ ra năm người này là ai mấy ngày trước nhìn thấy bọn họ ở phòng tuyến phía đông lúc đó năm tên này bị người đá khổng lồ đuổi g i ế t mất đi mũ giáp vũ khí nếu không phải bọn họ vô dụng thì ngô minh cũng không cần chấp nhận rủi ro suy nghĩ trong tiềm thức khóe miệng lý hạ hơi giật giật lộ ra một nụ cười kỳ quái nụ cười của cô ấy đã bị triệu ninh rất sắc bén bắt gặp lúc này người khác cũng bị lý hạ thu hút nhưng cũng có người chỉ đơn giản là bị vẽ ngoài xinh đẹp của lý hạ thu hút cô gái này không tệ khuôn mặt xinh đẹp thân hình gập ghềnh tư chất đỉnh cao đặc biệt là nụ cười của cô ấy suýt chút nữa đã lấy đi linh hồn của ta chu chấn hải đến bên cạnh lục tường thấp giọng nói chỉ có lục tường là có thể có điểm chung với hắn ta lục tường ở bên cạnh cũng gật đầu hiển nhiên là đồng ý triệu ninh lúc này mới liếc nhìn lý hạ sau đó nói bằng ngôn ngữ rất bài bản bài kiểm tra rất đơn giản nếu ngươi là thức tỉnh giả hãy cho ta xem thẻ thiên ân nếu không có thẻ thì dựa theo phương pháp trên tờ giấy này chế tạo một thẻ nếu ngươi chưa thức tỉnh ngươi có thể đánh giá tiềm năng thức tỉnh của mình bằng cách kiểm tra sức mạnh tốc độ và thần kinh phản xạ của ngươi nếu tiềm năng thức tỉnh của ngươi đủ cao ngươi cũng có thể vượt qua bài kiểm tra hiểu không trả lời triệu ninh chính là cung tinh linh của lý hạ nàng liền ở hiện trường trực tiếp đem cung tinh linh thực thể hóa sau đó duỗi tay kéo dây cung ngưng kết ra một mũi tên nguyên khí trực tiếp bắn ra ngoài mũi tên tạo ra một âm thanh phá vỡ không khí xuyên qua mái bê tông cốt thép của siêu thị nhanh hơn nhiều lần so với viên đạn bay lên bầu trời như một thiên thạch phản công hiện trường có năm người sững sờ ngay cả người vững vàng nhất là tôn cường cũng há to miệng nhìn mái nhà vẫn còn đang rơi vải sỏi đá hồi lâu không nói được lời nào đám đông đang xếp hàng bên ngoài cũng sững sờ trước tình huống đột ngột này chỉ có ngô minh là không phản ứng gì kế hoạch ban đầu của ngô minh và lý hạ là bày ra cung tinh linh để gây ra hiệu ứng này vì họ muốn gia nhập đội thức tỉnh giả nên ngô minh không có kế hoạch ẩn danh chỉ khi đủ mạnh hắn ta mới có thể được chú ý nhiều hơn chú ý nhiều hơn có nghĩa là được bảo vệ nhiều hơn bên trong ngôi nhà rất nhiều binh lính được trang bị vũ khí dày đặc xông vào họ nghĩ rằng có một cuộc tấn công nhưng tất cả đều bị tôn cường đuổi ra ngoài kết quả đương nhiên không có gì trì hoãn lý hạ không chỉ vượt qua bài kiểm tra mà còn được tôn cường trực tiếp mời gia nhập đội thức tỉnh số ba trở thành thành viên chính lúc này cô đã đi đến một căn phòng khác để điền vào biểu mẫu và ghi lại thân phận của cô ấy vẫn là chính đội trưởng tôn cường đi cùng với cô cũng đủ cho thấy cô ấy được chú ý đến nhường nào khi ngô minh được đưa tới những người còn lại của đội thức tỉnh số ba vẫn chưa khôi phục lại sự hưng phấn vừa rồi thấy ngô minh đi vào chu chấn hải vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện với lục tường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 cô ta có chút lơ đỉnh thậm chí còn không có ngẩng đầu nhìn ngô minh đương nhiên ngô minh sẽ không quan tâm đến chuyện này hiện tại anh đang quan tâm đến cái gọi là giấy thẻ ngưng tụ cầm tờ giấy đầy chữ lên nhìn kỹ khá ngạc nhiên những gì được viết ở trên hóa ra là một số bí quyết chế tạo thẻ cơ bản nhất rõ ràng đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia bao gồm cả việc sử dụng nguyên khí cùng chú ngữ tương ứng tuy chưa thuần thục nhưng nguyên mẫu cơ bản đã có về phương diện này có thể nói ngô minh là người có kinh nghiệm của kiếp trước kiến thức mà hắn ta lĩnh hội được chính là kết quả nghiên cứu tân thế giới của kiếp trước trong ba năm và sưu tầm của vô số thức tỉnh giả và bây giờ chỉ mới một tháng kể từ khi thảm họa xảy ra thật khó tin là ai đó đã phát triển một phương pháp chế tạo thẻ nhưng ngô minh nghĩ đến đây rất nhanh liền an tâm dù sao trên thế giới này có rất nhiều thiên tài nhà khoa học chính phủ có thể dễ dàng thu thập những người này để nghiên cứu thậm chí có thể có thức tỉnh giả tham gia nghiên cứu đây không là gì cả thật tiếc vì ngô minh đã đọc qua một lần mặt trên không có phương pháp chế tạo thẻ nguyên tố lửa đều là một số bí quyết làm thẻ cơ bản và thậm chí vô dụng chẳng hạn như biến một mảnh giấy hoặc một cây bút thành một thẻ điều duy nhất mà ngô minh thấy có vẻ hữu ích là chế tạo thẻ từ một thanh chủy thủ nhìn thấy ngô minh có vẻ thích thú xem triệu ninh sửng sốt một chút tất cả những chữ viết trên đó đều là những chữ chỉ có thức tỉnh giả mới hiểu được lẽ nào người trước mặt cũng đã thức tỉnh nghĩ đến đây triệu ninh cũng có chút hưng phấn vừa định nói liền thấy đối phương cầm lấy một tờ giấy trên bàn khẽ n h ẫ m một tiếng tờ giấy lập tức biến thành thẻ bài quả nhiên là thức tỉnh giả không ngờ lại có người thứ hai sớm như vậy triệu ninh vừa muốn thông báo bên kia đã vượt qua bài kiểm tra nhưng đã thấy bên kia tiếp tục nhặt món thứ hai trên cái bàn một cái bút hóa thẻ nó tiếp theo ngô minh sử dụng các vật trên trên bàn làm bài kiểm tra lần lượt và cuối cùng là một con dao găm sắc bén ngay lập tức biến thành một thẻ trong tay ngô minh trên bàn nhất thời đã có một xấp bài triệu ninh sững sờ vội vàng cầm lên kiểm tra từng trái một hít sâu một hơi kiểm soát nguyên khí có kỹ năng kỹ năng luyện thẻ thuần thục trạng thái thẻ ổn định tỷ lệ thành công cao khó tin phải biết rằng ngay cả đội trưởng cũng không thể hóa thẻ những thứ này một lúc cho dù có t h ể thì trạng thái thẻ cũng không ổn định như vậy ngoài việc là thành viên của đội thức tỉnh số ba triệu ninh và tôn cường còn có một thân phận khác đó là các nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu bí mật viện này chuyên nghiên cứu về những thức tỉnh giả và mọi thứ về thẻ và những thứ trên mảnh giấy trước đó là kết quả nghiên cứu của họ cho nên người trước mắt không thể tiếp xúc với loại vật này trước đây nhưng người trước mặt có thể dùng cách trên để hóa thẻ một vật phẩm cụ thể ở lần tiếp xúc đầu tiên điều này cho thấy đối phương có một tài năng cực kỳ lớn có lẽ không bằng nữ nhân trước có sức chiến đấu kinh khủng nhưng ở phương diện chế tạo thẻ nhất định là tuyệt nhất nàng từng thấy triệu ninh lúc này cũng vui mừng không xiết như phát hiện được bảo vật mà đứng dậy trịnh trọng đưa cho ngô minh một tờ đơn chúc mừng ngươi đã thông qua vào trong điền vào tờ đơn này sau đó trả lời một ít câu hỏi được rồi nhân tiện anh tên gì ngô minh trong một phòng khác Ngô Minh đối ã xã điền địa độ đội đ biểu mẫu chi tiết. hỏi hỏi, nghiệp loại kiểm、tra. Hiển nhiên người tiền hội nghề quan hắn hắn trình vấn hắn cũng quân đội sẽ không tuyển dụng một người có tiền án vào và là loạt bao hoặc một mẫu Một một gồm thậm một một căm ta ta ta tra. ghét. bị câu chỉ chỉ, của chí học của có sĩ sẽ với bài kiểm tra trước ngô minh không ngờ mình lại vượt qua dễ dàng như vậy ban đầu anh định triệu tập mộ địa cự ma cu li để kinh sợ bọn họ cho chính mình đủ lợi t h ể và địa vị tương ứng tuy nhiên vì có thể được vượt qua quá dễ dàng nên tiết kiệm được thẻ nguyên tố đất để triệu hồi mộ địa cự ma cu li mặc dù phương pháp hóa thẻ trên mảnh giấy đó vô dụng nhưng nếu học thêm một chút cũng không hại gì vì vậy ngô minh đã thực hành từng cái một ở giai đoạn này ngoài việc có thể thoải mái sử dụng thẻ thiên ân cho mình các thức tỉnh giả hầu như không có kỹ năng chế tạo thẻ để hóa thẻ từng đối tượng thì cần phải có các kỹ năng tương ứng đây giống như một công thức hoặc một bí tịch được mô tả trong tiểu thuyết chỉ khi nắm vững phương pháp chế tạo thẻ tương ứng bạn mới có thể tạo ra thẻ tương ứng ví dụ để làm một thẻ bánh mì ngon bạn phải nắm vững kỹ năng hoặc bí quyết làm thẻ bánh mì ngon nếu không ngay cả một thức tỉnh giả đã đạt đến cấp hai cho hắn ta mười bao bột cũng không thể làm được ngay cả một thẻ bánh mì ngon chế tạo thẻ là biến những thứ thực sự tồn tại thành thẻ bao gồm tất cả các loại thẻ nguyên liệu một số thẻ có khả năng sử dụng nhiều vật phẩm khác nhau để tạo ra những trang bị độc đáo và những sinh vật đáng sợ cánh tay cục của người khổng lồ mà ngô minh có được trước đây là một thẻ tài liệu cực kỳ quý giá nếu nó được trao cho một số người có khả năng chế tạo thẻ bài đặc biệt thậm chí có thể tạo ra những sinh vật khổng lồ ở kiếp trước ngô minh không có nhiều khả năng luyện thẻ cũng chỉ có thể coi là một người rất bình thường tuy nhiên sau khi trọng sinh đối với rất nhiều thức tỉnh giả lúc này hắn ta nhất định có thể được gọi là đại sư trong lĩnh vực chế tạo thẻ sau khi hiểu ra điều này ngô minh cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn sau khi gia nhập đội thức tỉnh của quân đội anh sẽ có thể dễ dàng tiếp cận tất cả các loại khả năng chế tạo thẻ mới trong tương lai rất thích bữa sáng miễn phí khá ngon ở đây bữa sáng là một bát nước dùng với một ít thịt bằm nhỏ kèm theo rau xanh một quả trứng luộc một ít dưa chua và một miếng bánh màng thầu trước khi xảy ra thảm họa đây chỉ là món thức ăn thông thường trên đường nhưng bây giờ một bữa sáng như vậy thể hiện một đặc ân trên thực tế sau khi trở thành một thức tỉnh giả trong quân đội đặc ân này còn nhiều hơn thế đợi một lúc sau bữa tối bài kiểm tra lần này đã kết thúc tiếp theo ngô minh và vài người khác vượt qua bài kiểm tra đến một phòng lý hạ cũng ở đó ngô minh nháy mắt với cô nhưng cũng rất thản nhiên tìm một cái ghế để ngồi xuống ngoài lý hạ trong phòng có hơn chục người chỉ có ba người bọn họ là thức tỉnh giả những người khác đều là người có tiềm lực thức tỉnh mạnh mẽ có thể bảy tám ngày hoặc một tháng bọn họ mới có thể thức tỉnh chờ một lúc lâu sau có ba người đi vào một người là tôn cường đội trưởng đội thức tỉnh số ba còn hai người còn lại một người cao hơn một phẩy chín m vóc dáng cường tráng giống như một con gấu quân phục bị cơ bắp v ỗ n g lên căn phòng đầy cảm giác áp bách người còn lại là một phụ nữ để tóc dài đầu quấn khăn không mặc quân phục t r ô người rất xinh đẹp và d n như không nào n g g chút h có sức lực ê m chào Hai vệ binh vệ đàn e o súng túc nhìn thấy ba người Bọn họ lập tức nghiêm thấy họ h tức ba cuối lập c o Tất cả h chọn ữ n người trong bài kiểm tra này đều ở đây sao? Người đàn g được bài kiểm đều đây tra sao? ở ông cao to khỏe như gấu quay đầu lại hỏi tôn cường người sau gật đầu người trước đó nhìn quanh và nói xin chào mọi người tôi là triều vương đội trưởng của đội thức tỉnh số một trong khu an toàn thứ tư người đẹp này là thiệu minh quân đội trưởng của đội số hai và đây là tôn cường đội trưởng của đội số ba vì các bạn đã vượt qua bài kiểm tra điều đó có nghĩa là thức tỉnh giả đã thành công hoặc với tiềm năng thức tỉnh vượt xa người thường ba người chúng tôi sẽ chọn thành viên trong số các bạn để gia nhập ba biệt đội và những người không được chọn cũng sẽ được đưa vào các đơn vị đặc biệt và được hưởng nhiều đãi ngộ hơn so với những người lính bình thường giọng nói vừa rơi xuống sau đó mười mấy người đều xì xào bàn tán triều vương hắn ta là người trong truyền thuyết có thể tự tay giết hàng trăm trùng nhân cũng là cao thủ số một trong khu an toàn của chúng ta nhìn hình thể và khí thế của hắn ta thực sự rất phi thường nhưng chiếc rìu của anh ấy được giấu ở đâu ngu ngốc r i ề u vương là một thức tỉnh giả và đã có thể sử dụng các thẻ bài rìu của anh ấy phải là một thẻ bài hắn ta sẽ chỉ lấy nó ra khi cần thẻ bài những lời đồn về thẻ bài quả nhiên là sự thật bất quá nếu muốn gia nhập khẳng định là đi theo triều vương mới có tiền đồ anh hùng ý kiến giống nhau ta cũng là như vậy cho rằng nghe những lời thì thầm bên tai ngô minh cũng nhìn người đàn ông vạm vỡ thành thật mà nói triều vương mấy ngày nay thỉnh thoảng nghe thấy cái tên này xem ra quân đội đắp nặng hình tượng cho hắn ta trở thành anh hùng cũng là điều dễ hiểu trong thời đại thiếu niềm tin như hiện nay người ta rất cần những hình tượng anh hùng để lấy lại lòng tin cái gọi là lựa chọn đó là ba đội trưởng chọn người dựa trên đánh giá của bài kiểm tra và lần này màn trình diễn của lý hạ chính là đệ nhất đội số ba được ưu tiên lựa chọn vì đã mất hai thành viên trong trận chiến đầu tiên với người đá khổng lồ cách đây vài ngày công cường đã chọn lý hạ gần như không chút do dự lý hạ nữ thức tỉnh giả thẻ thiên ân là vũ khí cung tinh linh có thể bắn bằng tên nguyên khí sức tấn công vô cùng mạnh mẽ triều vương và thiệu minh quân nhìn thấy thử nghiệm của lý hạ đều một trận đau mình tiểu r o toàn n an nó đơn g g khu ả n nhất và vô cùng quý giá. Triều Vương là một đại nam nhân là là và duy quý Triều h một t vô có giá. đại giữ nhưng i bình tĩnh h t được, ệ muội i n h q â n m t phụ nữ lại lại đây hai chị em chúng ta phối hợp nhất định có thể trở thành lực lượng mạnh nhất trong khu an toàn nhìn thiệu minh quân đoạt người nghe truyện trên tv audio cv điều vương rốt cuộc không kìm lòng được hắn ta cũng nghiêm nghị nói không cần phải nói đội số một của chúng tôi là mạnh nhất chỉ có gia nhập đội mạnh nhất thì chúng ta mới có thể phát triển tốt hơn nhìn thấy hai vị đội trưởng không màng quy tắc ra mặt đoạt người tôn cường bực bội không thôi vội vàng nói hai vị chuyện này chuyện này không phù hợp với quy tắc chúng ta đã thống nhất từ trước đội trưởng tôn chúng ta đã có thỏa thuận nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa vị thức tỉnh giả này khả năng quá mạnh trong đội số ba cô ấy không thể hiện được sức mạnh thực sự của mình cô ấy rõ ràng thuộc loại tấn công tầm xa đội của ngươi thiếu khả năng bảo vệ cô ấy thứ cho ta nói thẳng nếu ngươi không không bảo vệ được cô ấy để cô ấy thua trong trận chiến thì đó là một tổn thất lớn đối với khu an toàn chúng tôi có một thức tỉnh giả loại xe tăng trong đội của mình đủ để cung cấp cho cô ấy sự bảo vệ thích hợp thiệu minh quân chưa nói xong triều vương đằng kia cười nói nói đến bảo hộ ai có thể so s á nhìn với vị, vụ vạn vô mới mới Hai người nói, lưỡi gia đội nhiệm hiện tiếp hiểm phải ta. ta thường thép cốt trên thể phát tất thực ta thực theo thế ta thể nhất thức. đao. ra như nhập không hề huy chúng như Chúng chuẩn h bị nên dùng Nàng Đừng quên, nguy nào. n có có cố cả lực. số đầy đủ bảo sẽ đảm kỵ ba đội trưởng đang tranh lý hạ đến mặt đỏ tai hồng chỉ kém mỗi việc đồng thủ tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm lúc này t r i ề u vương h ừ lạnh một tiếng bàn tay to vỗ bàn một cái lập tức áp chế tất cả thanh âm đừng cãi nhau nữa hãy hỏi nguyện vọng của lý hạ bất kể cô ấy chọn đội nào chúng ta cũng không được phản đối thế nào triều vương x u ề hai tay nói như thể anh ấy có niềm tin vào đội số một đúng đúng vậy lý hạ chúng ta đều là phụ nữ cùng nhau làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn những người đàn ông hôi hám kia nhưng dù lựa chọn như thế nào chúng ta đều tôn trọng kết quả thiệu minh quân cũng ôn nhu cười nói tôn cường sắc mặt càng thêm trầm xuống hắn biết rõ đội số ba của mình kém hơn nhiều so với đội số một và số hai về mọi mặt nhưng lúc này không nói được gì chỉ có thể gật đầu trong lòng cũng hiểu rõ xem ra đội số ba không thể có được thức tỉnh giả này lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía lý hạ người sau hiển nhiên có chút lúng túng cô không biết phải lựa chọn như thế nào c ư n h i ê n nhìn về phía ngô minh đang ngồi phía dưới cô hy vọng rằng ngô minh sẽ cho cô một ý tưởng nhiều người sửng sốt ngô minh từ khi hắn ta vào đã rất bình thường nhiều người còn không nhận ra sự tồn tại của hắn ta giờ người phụ nữ có tiềm năng lớn này muốn hỏi ý kiến của hắn ta tự nhiên mọi người đều suy đoán về mối quan hệ giữa hai người ngô minh dường như hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt của mọi người chỉ gật đầu với lý hạ ý tứ rất đơn giản thành thật mà nói khi chọn đội ngô minh vẫn thích đội số một mạnh nhất xếp cho cùng thì điều đó sẽ an toàn hơn đặc biệt là triều vương trải qua ngô minh quan sát người này lực lượng ít nhất là gấp hai mình trở lên nói như vậy không phải nói người đó hấp thu nhiều nguyên khí hơn mà là bởi vì nền tảng thân thể của người đó mạnh hơn chính mình hơn nữa thể chất sau khi thức tỉnh cũng được nâng lên theo cơ bản ban đầu làm tiêu chuẩn cho nên cho dù cùng một người thức tỉnh về sức mạnh tốc độ và thần kinh phản xạ cũng sẽ có sự khác biệt lớn không nghi ngờ gì nữa triều vương chính là thức tỉnh giả mạnh nhất mà ngô minh từng thấy từ trước đến nay nếu không sử dụng sức mạnh của lá bài chính mình cùng đối phương chiến đấu tỷ lệ thắng có lẽ là không hơn mười phần trăm chỉ là cuối cùng lý hạ đã chọn đội số ba nguyên nhân là trước đó cô đã hứa với tôn cường cũng là phù hợp với tính cách của cô sau khi nghe sự lựa chọn của lý hạ triều vương và thiệu minh quân đều lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng họ không nói gì chỉ có thể tập trung vào những người đã thức tỉnh khác dương chí minh thức tỉnh giả lá bài thẻ thiên ân là lá bài sinh học dược cao tăng lữ với năng lực có thể chữa lành một số vết thương nhỏ lý nguyên hân thức tỉnh giả thẻ thiên ân là thần chú trầm trọng chi quyền trương huy thức tỉnh giả thẻ thiên ân là thẻ vũ khí đ o ạ n kiếm vệ binh ngôn minh thức tỉnh giả thẻ thiên ân đã được sử dụng nhưng tất cả các bài kiểm tra thẻ đã hoàn thành tư liệu về bốn người được truyền đến trong tay ba đội trưởng đương nhiên bọn họ đều chú ý tới đánh giá của ngô minh cái gọi là bài kiểm tra dùng để kiểm tra khả năng chế tạo thẻ của thức tỉnh giả là một cuộc thử nghiệm bản thân họ chưa từng gặp thức tỉnh giả nào có thể hoàn thành bài kiểm tra thẻ thậm chí lúc trước triều vương cũng không làm được nó liên quan rất nhiều đến kiến thức về thẻ bao gồm việc sử dụng nguyên khí không phải là điều gì cũng có thể thực hiện được bằng sức mạnh ngô minh lúc này lập tức định tính trong lòng bọn họ một thức tỉnh giả bình thường nhưng có kiến thức về t h ể tốt một người như vậy hiển nhiên so với ba người còn lại có giá trị cao hơn tuy nhiên điều khiến triều vương và người đẹp thiệu minh quân chán nản là cuối cùng ngô minh đã chọn về đội số ba điều này làm cho tôn cường đủ hạnh phúc bất đắc dĩ triều vương và người đẹp thiệu minh quân chỉ có thể lấy lùi làm tiếng chia nhau ba người còn lại sau khi chọn đội xong ngô minh và lý hạ đi theo tôn cường đến trụ sở của đội số ba một tòa nhà dân cư cao mười tầng khu vực xung quanh của tòa nhà được làm trống và được bao quanh bởi hàng rào thép gai người bình thường không thể đến gần chút nào những người lính trong tiểu đội này cũng hoàn toàn chịu lệnh của tôn cường và thuộc trung đội bảo vệ của đội thức tỉnh số ba tòa nhà này còn được những người tị nạn xung quanh gọi là tòa nhà ba bất kỳ ai có thể sống trong tòa nhà ba đều là thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của đội thức tỉnh số ba theo quy định của quân đội mỗi thức tỉnh giả có ba hạn g ngạch và có thể cho họ sống trong đó tất nhiên nếu năng lực của thức tỉnh giả đủ mạnh giống như đội trưởng của ba đội hạn g ngạch có thể được buông lỏng đây hoàn toàn là một cuộc trao đổi tương đương vì điều này thức tỉnh giả có thể đi liều mạng mỗi khi họ được cảnh báo ở tuyến phòng thủ của khu vực an toàn tòa nhà ba có chỗ ở thoải mái nguồn cung cấp lương thực ổn định chắc chắn nó đã trở thành thiên đường trong mắt những người tị nạn bên ngoài ngô minh cùng lý hạ có thể mang theo sáu người nhưng ngô minh từ nhỏ đã là cô nhi không có người thân ở vũ thành hơn nữa cha mẹ của lý hạ cũng ở nơi khác nhưng loại hạn ngạch này tự nhiên sẽ không bị lãng phí ngay sau khi hai người đến với nhau họ đã định mang theo vợ chồng chú triệu và hàng xóm của lý hạ là quách thụy chú triệu và cặp vợ chồng già của họ là những người tốt những ngày này họ cũng chăm sóc rất tốt cho ngô minh và lý hạ về phần quách thụy lý hạ và người đó cũng là hàng xóm cũ của nhau nên việc họ ở trong tòa nhà ba cũng không thành vấn đề nhưng dù vậy bọn họ cũng chỉ sử dụng ba nơi sau khi nhận được tin tức chu chấn hải và lục tường của đội thức tỉnh số ba lần đầu tiên tìm đến ngô minh họ đưa ngô minh đến một góc và sau đó chu chấn hải lấy ra một hộp thuốc lá gấu trúc từ trong túi của hắn ta và lần lượt đưa cho ngô minh và lục tường một điếu huynh đệ chúc mừng ngươi gia nhập đội số ba ta tên chu chấn hải Đây là l ụ chu chấn hải hiển nhiên là một kẻ ăn bám già đời nhiều năm trong xã hội nhưng lục tường lại không già lắm trông như một sinh viên đại học nói chuyện cũng không tốt chỉ gật đầu với ngô minh ngô minh làm việc nhiều năm anh có ba năm trí nhớ kiếp trước kinh nghiệm nhất định không tồi nhìn thoáng qua có thể thấy được hai người này chắc là không biết hắn ta hẳn là có sở cầu cũng tốt sau này chúng ta tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong một đội ngô minh không phản đối chỉ nghịch điếu thuốc trong tay chắc chắn rồi chu chấn hải đã sớm hít một hơi khói nói chúng ta nghe nói ngươi còn hạn ngạch t ò a nhà ba không sử dụng ngô minh gật đầu người sau nói với vẻ hân phấn tuyệt huynh đệ anh không biết t ò a nhà số ba rất tốt nha bên ngoài có bao nhiêu người đông đúc muốn vào ở huynh đệ có thể giới thiệu cho ngươi vài em người mẫu chỉ cần cho ta xin hạn ngạch là được ta sẽ giới thiệu cho ngươi ngươi cứ yên tâm là những em giới thiệu đều là những người mẫu hàng đầu c ầ n khuôn mặt có khuôn mặt muốn hình thể có hình thể và điều quan trọng nhất là chúng rất nghe lời ngươi muốn chơi gì thì chơi nói đến đây ngô minh liền biết được ý đồ của chu chấn hải không hiểu sao ngô minh lại nghĩ đến cô gái thiếu nữ sẵn sàng bán thân lấy miếng bánh mì có lẽ ở thời đại này có đủ ăn là may mắn lắm rồi Để tồn tại thì chu chấn hải là người đầu tiên hoảng sợ khi nghe thấy tiếng chuông báo động hắn cũng biết rằng tiếng chuông báo động vang lên thì tất cả thành viên của đội ba phải tập trung lại ngay từ đầu nếu không nhẹ thì bị đá ra khỏi đội nặng thì quân pháp xử lý bây giờ quân đội nắm quyền tất cả các quy tắc phải phù hợp với tiêu chuẩn của quân đội hắn ta m i ễ n cười xin lỗi ngô minh sau đó cả ba người họ cùng nhau lao xuống lầu để xuống t ò a nhà ba tôn cường và những người khác đã đợi sẵn ở đây lý hạ cũng thay một bộ quân phục với chiếc băng đeo tay màu đỏ trên cánh tay tượng trưng cho thức tỉnh giả nhìn thấy ngô minh và chu chấn hải xuống cùng nhau tôn cường c a o mày nhưng không nói gì nhìn đám người lập tức nói trùng nhân lại tấn công lần này có rất nhiều tổng hành dinh ra lệnh cho chúng ta lập tức đến phòng tuyến phía đông chống lại sự tấn công của trùng nhân thời gian không còn nhiều tất cả thành viên của đội ba lên xe ngay lập tức nói xong hắn ta là người đầu tiên lên xe quân sự ngô minh và lý hạ ngồi trên chiếc xe thứ hai lái xe là thạch lỗi và triệu ninh ngồi cùng một chiếc xe trên đường đi ngô minh còn có một chiếc băng tay màu đỏ đồng thời phát hiện trên xe chở đầy vũ khí có thể tùy ý sử dụng ngô minh đại khái vừa nhìn đã biết súng tiểu liên súng trường súng bắn tỉa lựu đạn kiếm và dao găm triệu ninh bắt đầu giải thích tình hình cho hai người mới ngô minh và lý hạ đội thức tỉnh của chúng ta nói chung sẽ không được cử đi trừ khi có trường hợp khẩn cấp ở tuyến phòng thủ đội trưởng sẽ toàn quyền chỉ huy hành động trong một thời gian lý hạ khả năng của cô là đặc thù cô chịu trách nhiệm về tấn công tầm xa chính xác có một số mũi tên làm bằng thép hợp kim ở đây vạn bất đắc dĩ không nên dùng mũi tên nguyên khí của mình ngô minh vì ngươi lúc này triệu ninh đã bị mắc kẹt bởi vì thời gian quá ngắn cô không biết chuyên môn của ngô minh một lúc sau cũng không biết nên thu xếp như thế nào lúc này ngô minh cầm lấy một khẩu súng tiểu liên tai không ba và một ít băng đạn nói tài thiện xạ của tôi rất tốt chỉ cần bắn tỉa trùng nhân cô có thể bố trí vị trí này cho tôi nhìn thấy ngô minh thuần thục thao tác súng ống triệu ninh cũng gật đầu cô có thể thấy những gì ngô minh nói là đúng nói vậy thì hãy xem tình hình nhưng nhớ rằng đây là một trận chiến sinh tử thực sự ngàn vạn không cần thể diện bất kỳ sơ suất nào cũng có thể mất mạng chiếc xe phóng nhanh chưa đầy hai phút họ đã đến được tuyến phòng thủ phía đông sự tàn phá do người đá khổng lồ gây ra vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí bọn họ nhưng những người lính đã xây dựng các hệ thống phòng thủ mới và hiện đang tấn công hàng loạt trùng nhân lúc này trùng nhân cấp hai cũng có rất nhiều nói chung dùng đạn khó tiêu diệt nhanh chỉ có thể dựa vào pháo tuy nhiên đạn pháo của quân đội ngày càng ít bọn họ sẽ không được sử dụng trừ khi đó là biện pháp cuối cùng may mắn thay nguyên khí trong không trung đã cải thiện ít nhiều vóc dáng của mọi người nếu không binh lính ở đây đã không thể cầm cự được khi đội thức tỉnh số ba đến trận chiến đã trở nên tồi tệ nhiều trùng nhân đã xông lên phía trước những người lính đã bị thương vong nặng nề xuống xe xuống xe cho tôi tôn cường lao xuống trước khi xe ổn định lấy thẻ thiên ân của mình ra trước phóng ra hai khẩu súng lục cực mạnh bắt đầu bắn đạn bắn ra từ hai khẩu súng lục mạnh mẽ của hắn ta thậm chí có thể xuyên thủng lớp vỏ ngoài của trùng nhân cấp hai trong vòng một trăm mét chúng cực kỳ mạnh mẽ một mình hắn ta có thể ổn định ngay lập tức tuyến phòng thủ đang bị sụp đổ của cuộc chiến c á c thức tỉnh giả của đội số ba lần lượt đi xuống ngô minh lúc này không cần mệnh lệnh của ai liền nhảy ra khỏi xe lúc này khẩu tiểu liên tai không ba trên tay hắn đã sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào đối với ngô minh khẩu tai không ba phù hợp với hắn ta hơn là khẩu súng tai chín mươi lăm tốc độ bắn và độ chính xác gần như nhau khẩu này trong tay ngô minh cũng được trang bị ống ngắm chấm đỏ và sử dụng đầu đạn lõi thép có thể xuyên thủng cả bức tường bê tông dày vài cm chỉ với một phát bắn mặc dù vẫn không thể xuyên qua lớp giáp sát của trùng nhân cấp hai nhưng việc bắn gãy tay chân của nó cũng không thành vấn đề trên thực tế những người lính ở tuyến phòng thủ này không phải là người thiếu hiểu biết khi họ mới chiến đấu với trùng nhân cách đây một tháng họ có kinh nghiệm dày dặn và đúc kết rất nhiều chiến thuật để đối phó với trùng nhân hiếm khi xảy ra trường hợp bị trùng nhân đồ sát hầu hết các loại trùng nhân đều bị quân lính dùng súng chặn lại cách xa năm mươi mét trùng nhân cấp một là trọng điểm còn trùng nhân cấp hai các chiến sĩ sẽ bắn gãy chân do đó những trùng nhân sẽ mất khả năng di chuyển nếu không phải số lượng trùng nhân xâm nhập lần này quá đông các chiến sĩ có thể bắn chết tất cả chúng với khẩu súng trên tay nhưng bây giờ với việc bổ sung thức tỉnh giả từ đội số ba tuyến phòng thủ đã trở nên vững chắc lý hạ cũng cầm lấy một khẩu súng ngắm trong tay ngồi s ổ n trên xe bắt đầu viễn trình xạ kích khả năng bắn của cô rất tốt mỗi lần bắn đều có thể bắn hạ một trùng nhân hiếm khi bắn t r ư ợ t mục tiêu về phần ngô minh hắn ta đang trốn trên tầng hai của một tòa nhà và liên tục bắn vì vậy không cần thiết phải sử dụng thẻ trong tình huống này bảy tám băng đạn anh mang theo lúc này đã gần cạn kiệt may mắn thay cuộc tấn công dữ dội của lũ trùng nhân cũng đã chậm lại chỉ còn vài ngàn con lúc này ngô minh nghe thấy phía sau có động tỉnh lập tức xoay người họng súng nhắm ngay phía sau chẳng qua phía sau lại là triệu ninh đang cầm súng trường người sau rõ ràng không ngờ n g ô minh cũng ở đây gật đầu sau đó bắt đầu xạ kích khi cô ấy gặp một số lượng lớn trùng nhân cấp hai cô ấy lấy ra một tạp phiến rất nguyên thủy như một bảo bối rút một thẻ từ đó ra sau đó sử dụng thẻ để thực thể hóa một đồ vật kỳ lạ giống như một cuốn sách bốn chiều ràng buộc lại với nhau nguyên khí dao động cực kỳ mạnh mẽ ném thứ này giống như bom có thể nổ mạnh mỗi một lần đều có thể giết chết một con trùng nhân ngay cả cấp hai cũng khó có thể chống chọi được nhìn tạp phiến và thẻ trong tay triệu ninh ngô minh biết đây nhất định không phải là thẻ thiên ân của cô lúc này triệu ninh mới chủ động giải thích đây là thứ gần đây do bộ phận nghiên cứu tạo ra và có thể lưu trữ được ba thẻ có thể bảo tồn được nguyên khí của thẻ và loại thẻ phép này được gọi là bom nguyên khí tôi cũng tham gia nghiên cứu được lấy cảm hứng từ thẻ thiên ân của tôi hỏa đạn thuật mặc dù nó không phải ổn định đôi khi nó sẽ hỏng hoặc thậm chí tự phát nổ nhưng nó là một vũ khí rất hữu ích nếu nó có thể được sản xuất với số lượng lớn thì mỗi người chúng ta sẽ có hỏa lực mạnh mẽ n g ô minh anh có thể chế tạo tất cả các thẻ thử nghiệm có nghĩa là anh có tài luyện thẻ nếu anh muốn tôi có thể giới thiệu anh đến bộ phận nghiên cứu với khả năng của anh nhất định có thể phát huy tác dụng lớn bom nguyên khí sao n g ô minh lẩm bẩm anh biết thẻ phép c ấ p thấp này quả thực được phát triển trong khu vực an toàn của vũ thành nó cũng là loại thẻ được con người sử dụng rộng rãi nhất nhưng phương pháp chế tạo thẻ thì ngô minh không biết phải biết rằng ở tân thế giới đây là một bí mật trong số những bí mật nhưng anh không ngờ rằng triệu ninh trước mặt lại là một trong những người sáng tạo ra loại thẻ bài này kiếp trước loại người này ngô minh tám đời cũng không thể xô nịnh được nhưng kiếp này lại trở thành đồng đội của đối phương suy nghĩ một lúc ngô minh l ắ p vào băng đạn lõi thép cuối cùng sau đó nói các phương pháp chế tạo thẻ đã thử nghiệm thực sự có thể được tóm tắt thành một loại đó là đơn giản hóa chế độ tài liệu có phải không là giấy bút dao găm hoặc những thứ khác có thể được chế tạo bằng một công thức nguyên khí hóa thẻ phương pháp hóa thẻ bí mật mà cô đưa cho tôi trước đây thực sự có thể được đơn giản hóa nghe những lời này đôi mắt to của triệu ninh lập tức lóe lên tia sáng sau suy nghĩ cẩn thận một lát cô chợt hiểu ra đúng vậy tôi quá ngốc lúc trước chính là đồng dạng phương pháp nhưng tôi lại phức tạp hóa vấn đề ngô minh không ngờ anh lại có tài như vậy cô nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh như là quan sát kỹ hắn ta ánh mắt p h ả n phất như đang nhìn một kiện bảo bối đúng lúc này một tên trùng nhân cấp hai đột nhiên chui vào từ trong cửa sổ vỡ vụn phát ra tiếng gầm khủng bố ngay sau đó lao thẳng về phía triệu ninh đây là một nam tử tóc đã rụng da đầu tái nhợt mạch máu đen đặc biệt nổi rõ dưới tròng mắt màu xám hai đôi răng bọ sắt nhọn nhô ra từ miệng đã bị xé rách từ lâu bộ giáp đen từ cổ kéo xuống đầy vết đạn chân phải bị trúng đạn máu bốc mùi hôi thối nhưng rõ ràng là không đủ để ảnh hưởng đến hành động của nó tốc độ của trùng nhân cực nhanh triệu ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình sắp bị trùng nhân đánh gục bất chợt một chiếc gai xương lấp lóe hàng quang lập tức đâm xuyên qua lớp giáp của trùng nhân sau đó mang theo một c ổ lực cực lớn gắt gao ghim nó vào tường trùng nhân bị đâm nghiêm trọng kêu lên một tiếng sau đó co giật và không hề cử động nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ở một bên ngô minh vẫn giữ nguyên tư thế ném trùng nhân vừa rồi đến quá đột ngột dưới tình thế cấp bách hắn ta chỉ có thể đem gai xương bọ đã ngâm qua tinh huyết của người khổng lồ trong quá khứ ném ra chiếc gai xương bọ này dài hơn ba mét và khá nặng thêm nửa ngô minh đã dùng hết sức ném nó nên anh đã đóng đinh trực tiếp tên trùng nhân vào tường bởi vì dùng lực quá lớn b ắ c thịt cánh tay của ngô minh bị phồng lên để cho tay áo bị một lực cực lớn xé rách triệu ninh lúc này vẫn còn chưa hoàng hồn không phản ứng kịp nàng đầu tiên là nhìn về phía trùng nhân sau đó mới nhìn về phía ngô minh hiển nhiên nàng không ngờ ngô minh lại ra tay như vậy loại thực lực này ở trong đội số ba chỉ sau thạch lỗi thậm chí còn mạnh hơn một phần ngô minh không nói gì lắc lắc cánh tay tê d ạ i bước về phía trước trước tiên bắn vài phát vào xác trùng nhân sau khi xác thực nó đã chết anh đưa tay nắm lấy cái gai xương rồi rút nó ra ngoài chiếc gai xương này đã thay thế đường đao trở thành vũ khí cận chiến của ngô minh nó cứng rắn và sắc bén sau khi trải qua ngâm bằng tinh huyết của người khổng lồ kỳ tích xuất hiện lưỡi đ a o nên ngô minh dễ dàng lột những chiếc răng to và giáp sát ra khỏi người trùng nhân triệu ninh nhìn động tác ngô minh trong lòng đột nhiên có cảm giác quen thuộc hình như cô đã mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của ngô minh ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được lúc này ngô minh thu dọn ngay ngắn chiến lợi phẩm quay đầu nhìn về phía triệu ninh nói chúng ta đi xuống đi lúc này mặt đất phòng tuyến đột nhiên rung lên sau đó nền xi măng vỡ vụn xuất hiện một con quái vật có kích thước bằng một chiếc ô tô chui ra từ mặt đất một con bọ cánh cứng có lớp vỏ cực dày đây là loại quái vật gì hai người lính gần nhất nhìn thấy lập tức nâng súng tấn công nhưng viên đạn trúng đích không để lại dấu vết thậm chí là một viên đạn lõi thép con bọ khổng lồ há miệng phun ra một chất nhầy màu xanh lá cây trúng vào hai người lính ngay lập tức như thể nó được phun ra từ một khẩu súng nước áp suất cao liền nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết hai người lính bị chất nhầy có tính axit mạnh ăn mòn thành một vũng máu tan chảy trong vòng hai hoặc ba giây đây là một loại quái vật mới dùng toàn bộ hỏa lực tôn cường thấy vậy vội vàng chạy tới g ơ súng lên bắn nhưng ngay cả súng của hắn ta cũng không thể đe dọa được con bọ khổng lồ lúc này có một tiếng nổ lớn vang lên mọi người chưa kịp phản ứng thì một mũi tên đã bắn thẳng vào con bọ khổng lồ mũi tên xuyên qua lớp áo giáp khó bị rung chuyển bởi đạn đại bác trực tiếp bắn vào đầu con bọ ẩn trong lớp áo giáp người sau lại có thêm động tác lại thêm một mũi tên bắn tới con bọ cánh cứng khổng lồ rít lên một tiếng chói tai ầm ầm gục xuống không còn nhúc nhích khi ngô minh đi xuống lầu thì tình cờ nhìn thấy cảnh này rõ ràng là lý hạ dùng cung tinh linh cô ta đang đứng trên nóc xe tay cầm cung tinh linh tóc bay lòa xòa có mùi linh t h i ê n trùng nhân rút lui không có con bọ khổng lồ thứ hai xuất hiện những người lính sống sót và thức tỉnh giả đã cùng nhau reo hò họ nghĩ rằng lần này họ đã bị xóa sổ không còn nghi ngờ gì nữa lý hạ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người kỷ lục diệt loại bỏ mới bằng hai mũi tên của cô sẽ sớm lan thắp khu an toàn biệt đội thức tỉnh số ba không có tổn thất về nhân sự sau khi mối đe dọa được dỡ bỏ họ quay trở về ngay lập tức và nhiệm vụ thu dọn chiến trường được giao cho những người lính canh gác sau khi trở về tôn cường tập hợp tất cả mọi người đầu tiên khen ngợi lý hạ về thành tích xuất sắc của cô ấy sau đó trịnh trọng tuyên bố một sự kiện theo mệnh lệnh của sở chỉ huy chúng ta cần phối hợp với đội thức tỉnh số hai và hai tiểu đoàn đi đến kho dự trữ lương thực quốc gia phía tây vũ thành để lấy lương thực đội thức tỉnh số một có nhiệm vụ ở lại khu vực an toàn này là tử lệnh của bộ chỉ huy không ai được làm trái nếu không sẽ bị xử bắn ngay lập tức thậm chí người nhà của họ sẽ bị liên lụy ít nhất họ sẽ không còn được quân đội che chở mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt ngay cả mí mắt của ngô minh cũng nhảy lên hắn ta ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra đã gần một tháng kể từ khi thảm họa xảy ra rõ ràng lương thực trong vùng an toàn đã đến giới hạn nếu không có nguồn cung cấp và dự trữ trước thì việc tiêu thụ của tám mươi vạn người mỗi ngày là một con số vô cùng kinh khủng khi đó bản thân khu an toàn sẽ phải tự sụp đổ trước mà không cần quái vật đánh chiếm kiếp trước ngô minh hầu như không ăn no bụng trong khu an toàn hắn ta biết rõ nhất tình huống hiện tại nghiêm trọng như thế nào tình hình tương tự không chỉ ở khu vực an toàn này mà ở ba khu vực an toàn khác ở vũ thành kiếp trước khoảng một tháng rưỡi sau quân đội bắt đầu tổ chức sơ tán nhưng trong quá trình đó quái vật đã chiếm được khu vực an toàn không cần phải nói những người hỗn loạn đã chết đói và bỏ chạy tán loạn trên thực tế số người thực sự trốn thoát khỏi vũ thành có lẽ chưa đến ba mươi phần trăm bây giờ nghĩ đến cảnh núi thay biển máu ngô minh cảm thấy lạnh sống lưng đi đoạt thức ăn là bước đầu tiên quân đội chuẩn bị phá vây và cũng là một canh bạc của quân đội nhưng mà ngô minh rất rõ ràng kiếp trước không nghe nói quân đội thành công lấy được lương thực nghĩa là cuộc hành quân lần này nhất định thất bại cho dù bây giờ anh đi theo thì kết quả cũng không thay đổi nhưng anh vẫn phải đi vì ngô minh phải lên kế hoạch cho tương lai không chút k h á c h khí khi nói rằng quân đội đại diện cho trật tự thế giới cũ và quyền lực thống trị sẽ sớm bị thay thế bởi trật tự tân thế giới sau đó sẽ là thời đại mà hàng trăm trường phái tư tưởng tranh giành quyền bá chủ và bây giờ chúng ta muốn thắng phải tranh thủ g i à n h nhiều tài nguyên thức ăn là phần quan trọng nhất bởi vì mệnh lệnh cứng rắn của quân đội cho dù thức tỉnh giả có bất mãn cũng không nói ra được dù sao những đặc quyền mà bọn họ được hưởng trong an toàn khu đều là do quân đội ban cho ngay cả thức tỉnh giả cũng phải ăn mọi người trở về nghỉ ngơi thầm tính toán trong lòng chu chấn hải không có tìm ngô minh nói chuyện người mẫu ước chừng lần này đi khu chiếm đóng lấy thức ăn cũng là rất lo lắng về vấn đề này ngô minh rất mừng rỡ thanh tĩnh vốn dĩ hắn ta muốn cùng lý hạ lên kế hoạch tiếp theo lúc này triệu ninh đã tìm đến hắn ta và bí ẩn đưa ngô minh đến một tòa nhà được canh phòng cẩn mật đây là tổ chức nghiên cứu về thẻ bài và thức tỉnh giả thuộc về cơ mật đừng nói người bình thường thậm chí rất nhiều thức tỉnh giả cũng không biết sự tồn tại của nó tạp p h i ế n và thẻ bài b o n g nguyên khí mà anh nhìn thấy hôm nay đều được làm ở đây trong lúc nói chuyện triệu ninh lấy ra một cái huy hiệu đeo lên cùng ngô minh đi vào trong trong lòng ngô minh vừa động lập tức đi theo vào trong vệ binh ở đây đều là cường giả mặc dù chưa thức tỉnh nhưng đều là cao nhân đã hấp thu ít nhất mười đơn vị nguyên khí họ cho phép triệu ninh đi vào nhưng ngô minh bị ngăn lại anh ấy là nhà nghiên cứu mới của tôi tôi chưa có thời gian để nộp hồ sơ triệu ninh cố gắng tranh luận với những vệ binh nhưng câu trả lời mà cô ta nhận được là không có lệnh của đổng sư trưởng và đoạn đoàn trưởng nhân viên không thuộc viện nghiên cứu không được phép vào triệu ninh có chút ngượng ngùng nhìn ngô minh xin lỗi rốt cuộc bị chính mình ngạnh kéo tới không ngờ lại bị chặn ở cửa đúng lúc này phía sau có một chiếc xe quân sự chạy tới một sĩ quan trung niên từ trên đó nhảy xuống các vệ binh lập tức nghiêm chào người sau nhìn triệu ninh sau đó lại liếc nhìn ngô minh hỏi chuyện gì đang xảy ra triệu ninh rõ ràng nhận thức đối phương vội vàng chạy tới nói chuyện ngôn minh lúc này mới đứng tại chỗ nói thật nếu có cơ hội vào viện này hắn ta vẫn hy vọng vào xem một chút có lúc phải thán g phục những nhà khoa học cùng học giả mới một tháng ngắn ngủn đã tìm ra phương pháp chế tạo tạp phiến cùng bom nguyên khí nếu là hắn ta nghĩ muốn nát đầu cũng không làm được kết quả nghiên cứu bên trong chắc chắn là quan trọng nhất ở giai đoạn này một bước cực kỳ quan trọng cho sự phát triển sau này của hắn ta lúc này t i ệ u ninh dẫn người sĩ quan trung niên đi tới giới thiệu đây là đoạn quốc nghị đoàn trưởng đây là đội viên số ba của chúng tôi ngô minh hắn ta có tài làm t h ể rất cao cho nên tôi nghĩ hắn ta nhất định có thể giúp chúng ta cải tiến những mô hình cùng công thức đó ngô minh nhìn đoạn đoàn trưởng mà kinh ngạc không hề nghi ngờ người này là quân nhân thực thụ tinh khí thần trên người hắn ta hoàn toàn đủ thuyết minh chuyện này hơn nữa đối phương cũng là người có tiềm lực cao để thức tỉnh nguyên khí hấp thu hiện tại nhất định là hơn hai mươi đơn vị rõ ràng là người này sẽ sớm thức tỉnh triệu ninh nếu cô nói hắn ta có tài năng vậy thì để hắn ta chứng minh cho tôi thấy nếu không đáp ứng được yêu cầu của tôi hãy để hắn ta rời đi đoạn quốc nghị s ấ m rền gió cuốn thời gian rất quý giá nếu như ngô minh không giống như lời triệu ninh nói như vậy hắn ta sẽ quay đầu lại rời đi ngay lập tức vậy thì ngô minh anh triệu ninh nhìn qua có chút xấu hổ nhưng thấy ngô minh cười với mình và nhìn đoạn đoàn trưởng không chút sợ hãi tiếp theo ngô minh liền đưa tay ra từ mặt đất hắn ta nắm lấy một nắm đất vận chuyển nguyên khí đoạn quốc nghị bây giờ là một nhân vật quyền lực trong khu an toàn có thể nói ngoài sư đoàn trưởng đổng hưng thịnh ra thì hắn ta là người thứ hai trong khu an toàn chỉ là anh thực sự rất bận mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng phải nhờ đến triệu ninh mới có thể dừng lại nói chuyện với ngô minh nếu không những vệ binh xung quanh đã đuổi đi từ lâu hơn nữa anh cảm thấy người thanh niên trước mặt không có loại khả năng như triệu ninh nói anh đã từng nhìn thấy quá nhiều người tự cho mình là phi thường nhưng thật ra giống như một tên cặn bã người thanh niên trước mặt anh chỉ là một trong số họ nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng mình đã rất sai lầm người kia nắm lấy một nắm đất sau đó khéo léo xoay vận chuyển nguyên khí lòng bàn tay tràn đầy ánh sáng tiếp theo nguyên khí tụ lại nắm đất không còn mà bên người xuất hiện một tấm thẻ trong tay mình đôi mắt của đoạn quốc nghị mở to ngay lập tức hắn ta là người phụ trách công việc của viện nghiên cứu bí mật này hắn ta đã nhìn thấy tất cả các loại dụng cụ và phương pháp chế tạo thẻ ngay cả những thức tỉnh giả giỏi nhất cũng không thể làm ra những thẻ bài như thế này không nói tới hắn ta ngay cả triệu ninh cũng sững sờ sau đó cô mới đột nhiên phản ứng vội vàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ dùng bút ghi lại Ngôn minh vốn q u y ế tiểu triệu đưa cho hắn ta một cái giấy thông hành nghiên cứu viên cấp ba đồng thời cho đối phương đãi ngộ tương ứng tìm được nhân tài như vậy cô làm rất tốt dẫn hắn ta đi gặp lão từ đi đoạn quốc nghị hiển nhiên là vô cùng cao hứng thật sâu nhìn ngô minh liếc mắt một cái sau đó dẫn đầu đi vào viện nghiên cứu với nhân vật quyền lực ở khu vực an toàn này mở miệng những vệ binh đó tự nhiên sẽ không ngăn cản ngô minh tiến vào trong viện được canh phòng cẩn mật này một cách thuận lợi nói là viện nghiên cứu nhưng thực chất là một tòa nhà hai tầng được trưng dụng tạm thời bên trong là những người mang phù hiệu nhà nghiên cứu người thì vội vàng người cầm tài liệu d à y cộp người thì chơi với dụng cụ cổ quái đây là lần đầu tiên ngô minh tới nơi như thế này cứ như là bước vào đại quan viên tò mò nhìn xung quanh triệu ninh vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc về việc ngô minh tạo ra nguyên tố đất vừa rồi nắm chặt lấy tấm thẻ mà ngô minh vừa đưa cho cô cô nhanh chóng đi đến một văn phòng có đầy đủ các dụng cụ và tài liệu và tìm đến một lão giả hơn sáu mươi tuổi lão giả đang chăm chỉ làm việc trên một chiếc máy tính sách tay quân sự được kết nối với nguồn điện dự phòng hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của triệu ninh và ngô minh giáo sư từ triệu ninh không còn cách nào khác ngoài việc ngắt hành động đối phương ông lão lập tức tức giận ngẩng đầu lên nói tiểu triệu tôi đã nói không ai được phép quấy rầy khi tôi đang làm việc các ngươi biết tình hình hiện tại nguy cấp như thế nào không nghiên cứu về thẻ nguyên khí đã đến thời điểm mấu chốt có thể sớm một chút chế tạo ra thì có thể có lẽ để tránh cho lão già l u ộ n thuộm quần áo s ộ c s ệ t đầu tóc bù xù tiếp tục b ả o nổi triệu ninh liền đem thẻ nguyên tố đất trong tay đưa ra ngay sau đó giọng nói của giáo sư từ đột ngột dừng lại ông ta liếc mắt nhìn trước sau đó lập tức cầm lấy tấm thẻ nguyên tố đất trong tay triệu ninh đây là thẻ nguyên khí thẻ nguyên khí ổn định như vậy làm sao có thể công thức diễn biến nguyên khí của chúng ta còn chưa hoàn thành làm sao lại có chuyện như vậy tiểu triệu ngươi lấy ở đâu ra triệu ninh vội vàng sai đi ngô minh giải thích quá trình tạo ra thẻ nguyên tố đất đồng thời nói giáo sư từ trước giờ chúng ta có lẽ đã sai lầm thẻ nguyên khí yêu cầu phân chia thuộc tính giống như thẻ này nó được tạo ra bằng cách sử dụng đất và nguyên khí có lẽ chúng ta có thể thêm cái này vào công thức còn những chi tiết khác chúng ta phải hỏi ngô minh thẻ này là do anh ấy làm cô nói rằng thẻ nguyên khí này là do hắn ta làm ra sao giáo sư t ừ lập tức nhìn ngô minh từ trên xuống dưới lại lấy ra một tờ giấy sau đó cầm bút chì viết lên đó một loạt công thức phức tạp đây là công thức cấu tạo của nguyên khí và phương pháp chuyển đổi nguyên khí thành thẻ tôi nghĩ nó gần đạt đến mức hoàn hảo nhưng tất cả các thử nghiệm trước đó đều thất bại chỉ có thể tạo ra một số thẻ không ổn định vì vậy điều tôi muốn hỏi là đến tục cùng phải như thế nào cách tính của tôi có gì sai giáo sư t ừ đưa mảnh giấy cho ngô minh và háo hức nói không dư thừa khách sáo đi thẳng vào vấn đề đây là đặc điểm chung của hầu hết các nhà khoa học hàng đầu thành thật mà nói n g ô minh nhìn thấy công thức phức tạp này như thể đang đọc một cuốn sách từ trên trời rơi xuống vậy sở dĩ hắn ta có thể tạo ra thẻ nguyên khí tất cả đều là vì nghiên cứu và vô số luyện tập ở kiếp trước mà thậm chí những gì hắn ta học được khá đơn giản chỉ có luyện tập và phương thức không giống như cái này hoàn toàn là một công thức số ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp những gì viết trên mảnh giấy này đây là chân chính tinh hoa điểm này ngô minh chắc chắn trước khi tới hắn ta đã nghĩ tới khả năng này nhưng ở giai đoạn này cho dù nhìn thấy công thức nguyên bản này kiến thức của ngô minh cũng không thể hiểu hết được tuy nhiên đây lại là một cơ hội vẫn còn hơn mười ngày nữa khu an toàn thứ tư mới bị luân hãm nếu có thể tìm ra công thức trong mười ngày này nó chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp không tưởng cho việc chế tạo t h ể trong tương lai thậm chí ngô minh có thể tạo một loại thẻ mới dựa trên công thức này cho nên phải nắm bắt cơ hội trong tay tự nhiên là để cho vị giáo sư từ này coi trọng chính mình sau đó mới học tập công thức này trên đường đến đây triệu ninh đã nói với anh rằng giáo sư từ là viện trưởng viện nghiên cứu này có quyền lực rất lớn điều đáng khâm phục nhất chính là giáo sư từ không phải là người thức tỉnh tiềm năng thức tỉnh của ông ta rất kém không nghi ngờ gì giáo sư từ là một thiên tài thực sự nếu ông có thể nghiên cứu ra loại thành tựu này nghĩ đến đây ngô minh nhớ lại toàn bộ quá trình chế tạo thẻ nguyên khí và việc sử dụng nguyên khí sau đó trình bày tất cả những điều này với giáo sư từ thành thật mà nói loại chuyện này rất t r ừ tượng trong ngôn ngữ nhưng giáo sư từ hiển nhiên là loại người cực kỳ thông minh chỉ cần trầm ngâm một lát liền lộ ra vẻ mừng như điên thì ra là thế ông ta cầm lấy cây bút chì thay đổi công thức phức tạp trước đó hoàn toàn chìm đắm trong đó ngô minh và triệu ninh ở bên cạnh chờ đợi sau nửa giờ đông hồ giáo sư từ mới ngẩng đầu lên một lần nữa với vẻ mặt vui mừng lắc tờ giấy đầy công thức và nói xong rồi lần này tôi sẽ thành công sau đó ông ta kéo hai người họ đến cửa kế bên vào một nơi có nhiều công cụ quân đội đặc biệt ưu tiên cung cấp một số máy phát điện chạy dầu diesel ở đây vì vậy những máy này có thể hoạt động hầu hết mọi việc ở đây ngô minh không biết phải làm thế nào nhưng anh nhìn thấy một bàn làm việc đầy kim loại thăm dò lúc này có hai nhà nghiên cứu đang điều khiển vị trí của những đầu d ò kim loại đó từ trên cao bắn ra một tia đạo quan tụ tập với nhau nguyên khí là một thức tỉnh giả ngô minh có ý thức mạnh mẽ về nguyên khí ngay lập tức phát hiện ra rằng những thứ bắn ra từ đầu dò kim loại chính là nguyên khí nồng độ rất cao nhìn thấy những nguyên khí này từ từ tụ lại trong vòng chưa đầy ba giây đã ngưng tụ ra một lá bài thấy vậy rốt cuộc ngô minh cũng biết nguồn gốc của tạp v i ế n và thẻ bài bom nguyên khí trong tay triệu ninh máy móc ở đây hiển nhiên là công cụ chuyển hóa nguyên khí nhập công thức mới vào máy tính đúng vậy theo sự điều chỉnh này hãy ra ngoài tìm đất hoặc đá nếu thí nghiệm này thành công nó sẽ là một c u ộ c mốc lớn hai nhà nghiên cứu ngay lập tức làm việc theo yêu cầu của giáo sư từ sau một lúc dụng cụ được điều chỉnh và một đống đất mới xuất hiện trên bàn làm việc b ậ t thiết bị bắn ra nguyên khí và biến đổi đất. Chẳng bao biết nguyên Chẳng nguyên giống hệt mà Ngô Minh đã làm trước đó xuất hiện. Hành công, thiên không, công nhất chuyển năng lượng, nhân tiện tên ra trước qua của giúp gì. lâu, xuất cậu cậu cậu cậu khí thẻ hệt thẻ thực thức phức cho hỏi và vượt việc mà làm là tài, là đổi tôi đổi đất. đất đã đó đã một tố một tạp sự giáo sư tự hào hứng nói với ngô minh lúc này ông mới nhận ra rằng thậm chí còn không biết ngô minh gọi là gì khi vừa ra khỏi viện nghiên cứu ngô minh đã có thêm một thân phận khác là nghiên cứu viên cấp ba của viện nghiên cứu bí mật thuộc khu an toàn số bốn các nhà nghiên cứu được chia thành bốn cấp và chỉ có giáo sư từ là người duy nhất đạt đến cấp bốn vì vậy trình độ của nghiên cứu viên cấp ba đã khá cao thậm chí triệu ninh cũng chỉ là nghiên cứu viên cấp hai ngoài ra giáo sư từ người coi ngô minh như bảo bối cũng ở bên cạnh ngô minh suốt hai tiếng đồng hồ dạy cho ngô minh rất nhiều kiến thức về nguyên k h í tính tình và tính cách của giáo sư từ có thể hơi lập dị nhưng không nghi ngờ gì ông ấy là một thiên tài chân chính hơn cả ngô minh một thiên tài giả và ngô minh cũng rất ngưỡng mộ và kính trọng giáo sư từ chính mình lăn lộn ở tân thế giới trong ba năm sự hiểu biết về nguyên khí và thức tỉnh giả còn không bằng giáo sư từ từ hôm nay ngô minh người dựa vào nhà nghiên cứu cấp ba có thể sử dụng danh tính này để vào viện nghiên cứu bất cứ lúc nào và hắn ta thực sự làm như vậy mỗi ngày hắn ta dành phần lớn thời gian cho nó giống như một miếng bọc biển hấp thụ tất cả kiến thức thu được sau khi trở thành thức tỉnh giả không chỉ thể lực cường đại hơn người thường mà trí nhớ khả năng phân tích logic học lực đều vượt trội hơn người thường cho nên ngô minh thật sự học được rất nhiều trong hai ngày đương nhiên ngô minh cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong tân thế giới với giáo sư từ chỉ là sáng ngày thứ ba ngô minh xin phép giáo sư từ nghỉ phép về trước bởi vì hôm nay anh sẽ theo đội thức tỉnh số hai và số ba cùng hai tiểu đoàn với hơn sáu trăm binh sĩ đến kho dự trữ lương thực quốc gia trong khu vực bị chiếm đóng để đoạt thức ăn tờ mờ sáng trên tuyến phòng thủ phía tây của khu an toàn thực t ỉ n h giả và binh lính tham gia cuộc hành quân giành lấy lương thực này đã tập trung đông đủ lần này hơn một trăm năm mươi xe được sử dụng tất nhiên nhiều xe trong số này được tân trang lại từ xe gia đình c á c giá sắt được hàng ở phía sau để chở hàng nếu đầy thì xe nào cũng có thể hơn một tấn lương thực ngoài ra nhiều xe phía trước và phía sau được hàng các giá sắt để đặt súng máy dù là binh lính hay thức tỉnh giả đều có thể đứng trên đó dùng súng máy để bắn kẻ thù mà họ gặp phải trên đường đi có một số trạm xăng trong khu vực an toàn có rất nhiều dầu dự trữ đủ để hỗ trợ hoạt động này trước khi khởi hành đội trưởng của hai đội thức tỉnh đã phân phát trang bị tiêu chuẩn cho các thành viên của họ một mảnh áo giáp làm từ giáp s á t của trùng nhân cấp hai có thể triệu, triệu quy kết trí hợp minh giữa ngô minh và trí tuệ u giáo sư từ. lực so với đạn pháo còn mạnh hơn chỉ tiếc để sử dụng tấm thẻ này phải là thức tỉnh giả nếu không mỗi người lính đều được trang bị một thẻ phép như vậy thì sẽ một tình huống khác bây giờ đương nhiên với tư cách là đội thức tỉnh mạnh nhất bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ đầu và đuôi của đoàn xe đội số hai có sức mạnh tổng thể mạnh hơn đội số ba vì vậy họ chịu trách nhiệm về phần phía trước của đoàn xe và đội số ba chịu trách nhiệm về phần phía sau của đoàn xe ngay sau đó đoàn xe này lao ra khỏi khu vực an toàn và tiến vào khu vực bị chiếm đóng lý hạ bây giờ đã trở thành bảo bối của đội số ba cũng là thức tỉnh giả có sức tấn công mạnh nhất trong đội nhưng đối với người khác cô chỉ có thể coi là bình thường thậm chí có chút lạnh lùng cô đã giành được danh hiệu băng sơn mỹ nhân tất nhiên những người này không bao gồm ngô minh ngô minh mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy em tìm anh mấy lần đều không thấy lý hạ thì thào trong giọng nói có chút bất mãn ngô minh đã ở viện nghiên cứu mấy ngày nay cũng chưa từng đi về đối với chuyện này ngô minh chỉ cười xấu hổ trí tuệ hắn ta không cao cũng không phải loại người chịu tìm hiểu tâm tư của người khác triệu ninh đã nhiều lần cảnh cáo sự tồn tại của viện nghiên cứu là bí mật không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai hiện tại tất cả mọi người của đội số ba đang ngồi trong chiếc xe này hắn ta không được phép tiết lộ chỉ có thể nháy mắt với lý hạ rồi ra hiệu nói chuyện sau người của đội thứ số ba lúc này đều đang ở trong chiếc xe này chiếc xe là for d í p lo có không gian rất lớn đã được sửa đổi để có mã lực cực kỳ mạnh mẽ trước khi thảm họa xảy ra hầu hết những người trong này đều không thể mua được một chiếc xe hơi sang trọng như vậy trong đời nhưng bây giờ chỉ cần một ít đồ ăn là có thể đổi từ chủ xe thạch lỗi bốc đồng vẫn đang lái xe tổ trưởng tôn cường đang ngồi ở ghế phụ lái ngô minh lý hạ và triệu ninh đang túng tụng ở giữa còn chu chấn hải và lục tường ở hàng cuối cùng nhìn thấy cái nháy mắt của ngô minh lý hạ biểu môi nhưng không nói gì ngô minh mấy ngày nay rất bí ẩn hắn ta luôn đi ra ngoài với triệu ninh điều này làm cho lý hạ một người phụ nữ theo bản năng cảnh giác trong lòng từ thời điểm một tháng trước ngô minh mạo hiểm đi tìm nàng trái tim cô đã không giống như trước nữa ngô minh ở bên cạnh hiển nhiên không để ý lý hạ chuyển biến tâm tư hiện tại đang suy nghĩ kiến thức học được trong viện nghiên cứu lúc này rất chắc chắn có thể tạo ra thẻ nguyên tố lửa công thức được sử dụng đương nhiên là công thức do giáo sư từ tính toán công thức này là nguyên mẫu của việc chế tạo thẻ nguyên khí và nhiều phương pháp chế tạo thẻ có thể được bắt nguồn từ đó thẻ nguyên tố lửa là một trong số đó có thể nói giáo sư từ đã tính toán công thức làm thẻ nguyên tố lửa bằng kinh nghiệm và ông cũng đã thử làm trên công cụ nhưng mấy lần đều thất bại tốt nhất là một lần đã thành công tạo được thẻ hình thành nhưng cuối cùng nó đã biến thành ngọn lửa gần như thiêu rụi cả phòng thí nghiệm vào thời điểm đó bản thân ngô minh cũng đã từng lên thử nghiệm nhưng lượng nguyên khí để tạo ra thẻ nguyên tố lửa là mười hai đơn vị nhiều hơn bốn đơn vị so với lượng nguyên khí cần để tạo thẻ nguyên tố đất lượng nguyên khí hiện tại của ngô minh cũng chỉ có thể cố gắng hai lần một ngày nhưng hắn ta đã thất bại cả hai lần ngày hôm qua vấn đề vẫn là kỹ năng và kinh nghiệm ta tin rằng sau vài lần thử nữa ta sẽ có thể kiểm soát được nó ngô minh tự lẩm bẩm lúc này chu chấn hải ở sau lưng đang ngầm nói thầm với lục tường hắn ta cũng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì mấy ngày nay ngô minh cũng từ triệu ninh biết được chu chấn hải là một loại nhân vật phản diện ích kỷ trước khi khởi hành chu chấn hải bí mật đến gặp ngô minh và khi hắn muốn thành lập liên minh với hắn ta và tăng hạn ngạch cho tòa nhà ba ngô minh đã từ chối không chút do dự lời nhắc nhở của triệu ninh chỉ là một khía cạnh điều quan trọng nhất là ngô minh biết rằng chu chấn hải đã lừa dối rất nhiều người bằng cách sử dụng tên của tòa nhà ba người ta nói rằng nhiều cô gái trẻ và xinh đẹp đã bị ép đến sống trong tòa nhà ba chu chấn hải sau khi chơi chán lại bị đuổi ra ngoài ngô minh cũng rất k i n h thường loại hành vi này lái xe chưa được hai phút chiếc xe giảm tốc độ phía trước có tiếng súng vang lên đoàn xe dẫn đầu rõ ràng đã đụng độ với quái vật có lẽ đây là nguyên nhân tốc độ của đoàn người rất chậm ngô minh hạ cửa kính xe xuống thấy đằng xa đã có trùng nhân lao về phía bên này nhưng số lượng không lớn cũng chỉ là con cấp một ngay khi nó vừa xuất hiện đã bị một số binh lính dùng súng máy trên mái xe trước mặt bắn chết đoàn xe gập g h n h một đường đi qua con đường đầy trùng nhân và chuột lông gai do binh lính bắn chết phía trước hai loại quái vật này hầu như ở khắp nơi trong vùng chiếm đóng là những loại tham lam và hung ác nhất tất nhiên cũng có một số quái vật khác một con quái vật có cánh và đuôi có kích thước bằng một con chó săn chỉ là nó giống như một tảng đá rách nát nếu đem những hòn đá sắp xếp lại binh lính dựa theo hình dáng và kích thước từng điểm từng điểm suy đoán ra chỉ có điều nhìn như thế nào cũng giống như hòn đá binh lính không rõ nguyên do chỉ chỏ thảo luận không có nhiều mảnh vỡ như vậy trên đường đi chỉ có khoảng hơn chục cái những người khác không biết đây là loại quái vật mới nào nhưng ngô minh thì biết bí thuật thạch tượng quỷ không ngờ lại gặp phải yêu quái này cũng may là không có nhiều ngô minh thở v à o nhẹ nhõm kiếp trước ngô minh đã từng cùng quái vật này chiến đấu đây là một loại sinh vật kỳ lạ khi ngủ đông hoặc chết đi sẽ biến thành tượng đá còn nguy hiểm hơn trùng nhân lại còn có thể phi hành trong tiềm thức hai mắt của ngô minh bắt đầu nhìn lên trời đánh lén từ không trung chính là đặc điểm của loại bí thuật thạch tượng quỷ này may mắn thay cho đến khi họ đến đích hai mươi phút sau ngô minh và những người khác không bị tấn công bởi những con bí thuật thạch tượng quỷ chỉ có trùng nhân và chuột lông gai đội thức tỉnh số hai và những người lính đến trước đó đã bắt đầu dọn những con trùng nhân cố thủ ở đó khi họ gặp phải trùng nhân cấp hai thì bị thương vong may mắn thay đội thức tỉnh số hai rất mạnh khi ngô minh và những người khác đến hơn hai mươi trùng nhân cấp hai trong kho lương thực đã bị g i ế t ra khỏi xe công cường không mang theo vũ khí vũ khí của hắn ta là quân bài thẻ thiên ân khi ra khỏi xe hắn ta hiện thực hóa tấm thẻ để giúp loại bỏ những con trùng nhân còn lại những người lính đã bắt đầu cậy cánh t ổ n g s á t nơi cất giữ lương thực bắt đầu mang đi mọi chuyện dường như dễ dàng hơn họ tưởng tượng rất nhiều tiểu đoàn trưởng thiếu tá phụ trách cuộc hành quân này lại là chỉ huy quân đội hiếm khi nở nụ cười vào lúc này chỉ cần một trăm năm mươi phương tiện này có thể bốc hàng và vận chuyển trở lại là đủ để tạm thời giải quyết khủng hoảng lương thực trong khu an toàn các binh sĩ điên cùng di chuyển ngô minh và lý hạ tìm thấy cơ hội đi đến cửa một kho lương họ nhìn vào núi lương thực bên trong các kho này đều cao hơn mặt đất không gian bên trong rộng rãi khô ráo thích hợp để chứa thóc mỗi kho có hàng chục tấn bột gạo ngô minh giả vờ nhìn xung quanh và nháy mắt với lý hạ cô biết kế hoạch của ngô minh liền che cho ngô minh trong khi đó hắn ta đi quanh đống lương thực sau đó đưa tay ra ấn vào túi mì hóa thẻ bánh mì ngon nhìn thấy nguyên khí dân trào trong lòng bàn tay túi năng lượng tự do này lập tức hòa vào vòng xoáy nguyên khí ngay sau đó nguyên khí tiêu t á n một thẻ bài xuất hiện bánh mì ngon thẻ thực phẩm có thể trích ra hai mươi miếng bánh mì ngon hiện tại ngô minh sử dụng nguyên khí đã thành thạo hơn mấy ngày trước cũng bởi vì hắn ta đã tìm ra công thức nguyên khí bây giờ hắn ta chế tạo ra một thẻ thực phẩm có thể trích xuất hai mươi miếng bánh mì mà chỉ cần sử dụng ít hơn một phần năm lượng nguyên khí đơn vị đây đã là một tiến bộ lớn rồi cùng là người thức tỉnh cấp một khi họ có cùng một đơn vị nguyên khí thì cách sử dụng nguyên khí thành thạo hơn chính là điểm mấu chốt để phân biệt kẻ mạnh với kẻ yếu tiếp theo ngô minh đã biến hàng chục túi bột ở một góc thành thẻ bánh mì ngon tất cả chúng đều là thẻ thực phẩm có thể chiết xuất hơn hai trăm miếng bánh mì ngon quá trình này diễn ra nhanh chóng và bí mật hơn nữa có lý hạ che giấu nên không ai nhận thấy rằng hàng chục túi bột đang biến mất lúc này ngô minh đã có sáu thẻ bánh mì ngon có thể trích ra hai trăm miếng bánh mì thực ra ngô minh định tiếp tục làm thẻ nhưng một tiếng động lớn đột ngột từ bên ngoài đã làm gián đoạn kế hoạch của ngô minh nghe thấy tiếng động lớn ngô minh lập tức nhận ra đây là bom nguyên khí do viện nghiên cứu chế tạo là thẻ phép được chế tạo bằng cách kết hợp nguyên khí và thuốc nổ thông thường chỉ cần dùng nguyên khí để kích hoạt hiện thực hóa sau đó ném ra ngoài có thể gây ra thiệt hại lớn chỉ là việc chế tạo thứ này cực kỳ rắc rối lần này đội số hai và số ba của thức tỉnh giả mỗi người chỉ có một cái tất cả đều coi thứ này như một bảo bối không ai muốn sử dụng nó trên đường đến đây rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra ngô minh ngừng ăn trộm lương thực chế tạo thẻ thực phẩm cùng lý hạ vội vàng chạy ra khỏi kho lương thực nhìn ra bên ngoài liền phát hiện xung quanh kho lương thực đã bị d à y đặc trùng nhân bao vây b o n g nguyên khí vừa rồi thuộc về một thức tỉnh giả đội số hai ném nó ra ngoài thêm vào đó khẩu súng máy bắt đầu gầm rú ngăn không cho lũ trùng nhân lao tới bảo quân đội lập tức dừng vận chuyển lương thực chuẩn bị đột phá thiếu tá tiểu đoàn trưởng phụ trách chiến dịch này sắc mặt tái nhật có thể thấy bên ngoài càng ngày càng nhiều trùng nhân từ bốn phương tám hướng tụ lại số lượng có thể có đã có hơn một nghìn hoặc nhiều hơn nếu tiếp tục ở lại hơn sáu trăm người trong số họ e rằng không ai trong số họ có thể trốn thoát hơn nữa vừa rồi bọn họ đã đóng gói rất nhiều đồ ăn kéo chúng về thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành không cần ai phải nhắc nhở tất cả mọi người dù là lính hay thức tỉnh giả đều bắt đầu nổ súng với vũ khí tự động trên tay thức tỉnh giả lúc này càng có trách nhiệm lớn hơn thạch lỗi chu chấn hải và lục tường các ngươi chặn trùng nhân ở phía tây triệu ninh ngô minh và tôi phụ trách phía bắc lý hạ cô phụ trách đánh tầm xa nếu có bọ hung như lần trước gặp phải tùy thời bắn tên lúc này tôn cường ra lệnh một cách có trật tự ở phía bên kia thiệu minh quân đội trưởng của đội thức tỉnh số hai cũng đang chỉ đạo đội của cô ấy tấn công bọn trùng nhân ở phía đông và nam lúc này ngô minh nhận ra thẻ thiên ân của triệu minh quân hóa ra là một thẻ sinh học hung tàn kiếm khách hung tàn kiếm khách chắc chắn là thẻ sinh vật hiếm trong tân thế giới tuy là thẻ sinh vật bậc một nhưng phẩm chất chắc chắn là xuất sắc màu xanh lam cực kỳ mạnh mẽ kiếm pháp tinh vi và sát khí thuộc hàng cao cấp trong hệ thống thẻ không ngờ vận may của thiệu minh quân này lại tốt như vậy ngô minh cảm thấy người so với người thì tức chết so với lá hung tàn kiếm khách màu xanh lam này thẻ thiên ân thương nhân lang thang của hắn ta thật sự kém hơn một bậc hắn ta nhìn thấy hung tàn kiếm khách cầm một thanh võ sĩ đao sắc bén chém trái chém phải những trùng nhân lao tới không thể đến gần hắn ta huống chi còn có thiệu minh quân ở phía sau hắn ta cô ta được bảo vệ bởi một hung tàn kiếm khách có thể dễ dàng bắn với khẩu súng tiểu liên trên tay trừ cô ra những thức tỉnh giả của đội số hai cũng có đặc điểm riêng dù vậy mấy phút sau cũng không chống cự nổi đừng nói tới bọn họ chỉ cần bọn họ nhìn thấy một lượng lớn trùng nhân từ trong tòa nhà đổ nát bên ngoài tràn ra sắc mặt mọi người liền tái nhợt ngay cả ngô minh cũng không tốt chỉ trong vài phút số lượng trùng nhân đã tăng lên gấp mười lần theo những gì mắt thường có thể thấy có rất nhiều trùng nhân các cuộc tấn công của thức tỉnh giả và binh lính chỉ đơn giản là một giọt nước trong biển nhìn thấy điều này đầu của ngô minh o n g o n g ám đạo vẫn là tính sai kiếp trước hắn ta chưa từng nghe thấy tin tức chiếm được lương thực thành công theo ý hắn ta lần này ra tay nhân cơ hội kiếm một ít đồ ăn cho dù gặp phải nguy hiểm họ không cần lương thực sẽ có thể đào thoát nhưng tình huống hiện tại ngô minh đã bị dội một chậu nước lạnh lên đầu tối đa trong một phút hơn sáu trăm người trong bọn họ bị hơn mười nghìn trùng nhân nhấn chìm sợ là bộ t phấn xương cốt cũng không còn hết rồi thiếu tá tiểu đoàn trưởng chỉ huy cuộc hành quân này lúc này mặt mày tái mét nhìn biển trùng nhân vây quanh mình bất giác nuốt nước bọt anh đã làm một việc mà không ai nghĩ tới với khẩu súng trên tay hắn ta đã tự bắn vào đầu mình tự sát ngu xuẩn con mẹ nó không phải càng thêm phiền sao t ô n cường một người lịch sự cũng bật ra câu chửi thề vào lúc này nếu chỉ huy vẫn còn ở đó những người lính ít nhất sẽ không loạn bây giờ chỉ huy gục ngã và tự sát phòng tuyến tâm lý của chiến sĩ sẽ sụp đổ trong tích tắc trên thực tế cũng là như thế những người lính nhìn thấy cảnh này đều mặt mày tái mét thất thần một lúc thậm chí còn nổ súng một cách mù quáng và điên cuồng tuy nhiên có quá nhiều trùng nhân nhiều chiến sĩ đã bị trùng nhân ném xuống giết chết họ một cách thảm thương trở lại kho lương ngô minh không chút do dự lập tức đi tới kêu lý hạ vội vàng chạy tới kho lương gần nhất kho được làm bằng bê tông cốt thép có ổ cổng n nếu từ bên trong đóng chặt thì số lượng lớn trùng nhân đột nhập trong thời gian ngắn là điều không thể. Đây là giải pháp duy nhất mà Ngô Minh nghĩ rằng vấn trong nhưng nhất cũng hoãn gian. g giải giải ra ra, trì vào là là là mà lát chặt có chỉ có chốc có c sắt, số từ thì đột thời thể. thể tuy thể quyết ít thể một thời điều duy Đây đề pháp không ít người có cùng ý kiến như ngô minh rất nhiều binh lính kể cả những thức tỉnh giả nhìn đến số lượng trùng nhân lớn như vậy họ đều chạy đến kho lương gần nhất còn những chiếc xe đã chất đầy lương thực thì không ai quan tâm cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm ai nấy đều chạy thuộc mạng không ai ngăn cản nên lũ trùng nhân như mực nước biển dâng cao đột ngột nhấn chìm kho lương thực như một hòn đảo trong tích tắc đạn trong súng của ngô minh đã hết sạch hắn ta vứt súng đi rút gai xương trên lưng ra dùng tay đâm một con trùng nhân đang lao vào kho lương lúc này chỉ có vài người trốn vào kho lương này trong số đó có lý hạ ngô minh lập tức bảo lý hạ và những người khác đóng cửa lại trong khi bản thân hắn ta vung gai xương trong tay giết chết lũ trùng nhân lần lượt lao vào nhưng dù vậy đã có hơn chục trùng nhân xông vào cũng may là lý hạ đủ thông minh để đóng cánh cổng sắt lại và cùng với một vài người khác khóa lại ngô minh thở vào nhẹ nhõm khi thấy cửa sắt đã bị khóa chặt không chút do dự khẽ búng tay lấy ra thẻ bài kích hoạt thẻ bài mộ địa cự ma cu ly một thẻ nguyên tố đất và bốn thẻ huyết nhục biến mất trong tích tắc ngay sau đó mộ địa cự ma c u ly với thân hình to lớn và sức mạnh vô hạn xuất hiện trong kho lương hiện tại trong kho lương vẫn còn hơn chục trùng nhân trước tiên phải tiêu diệt sạch sẽ sau khi triệu hồi mộ địa cự ma c u ly ngô minh nhận được hiệu ứng đặc biệt của sinh vật này đó là nhận được một điểm cường phúc đừng đánh giá thấp một điểm sức mạnh này của thẻ nếu quy đổi ra sức mạnh một tay của ngô minh sẽ tăng thêm bảy mươi lăm kg tương đương gia tăng thêm sức mạnh của một người trưởng thành Ngô Minh nắm lấy gai xương và chặt từng tên trùng nhân trong kho lương như thái rau. Đằng này, Lý Hạ cũng lấy cung tinh linh cung bắn đóng ninh tên trùng nhân vào tường. Còn về mộ địa ma ly thì hung dữ hơn, có thể nói nếu không có nó gai một mộ Ma một thái chặt kho Hạ thì thể thì nhất lấy Lý lấy Ly rau. ra, địa nửa và vào về cự Cu có có rút ít dữ sau ố trốn người nhà này chết. vào kho đã s một cuộc hỗn chiến hơn một chục tên trùng nhân cuối cùng đã bị giết con trùng nhân cuối cùng bị mộ địa cự ma cu ly hung hăng đạp nát biến thành một mớ hỗn độn kinh tởm ngô minh lúc này mới lau vết máu bắn tung tóe trên mặt ngẩng đầu nhìn xung quanh chỉ có bảy tám người trốn vào kho lương này vừa rồi còn có hai người nữa chết ngoại trừ chính mình và lý hạ những người khác đều là những gương mặt tương đối xa lạ không có ai trong đội thức tỉnh số ba trốn vào nghĩ đến triệu ninh và tôn cường ngô minh thở dài tình huống vừa rồi quá nguy cấp lo cho người khác cũng đã muộn có thể nói nếu không phải lý hạ ở bên cạnh hắn ta lý hạ có lẽ không thể cùng trốn vào với hắn ta lần này ngoài ra còn có ba người khác hai người lính và một thức tỉnh giả chắc là đội thức tỉnh số hai một người đàn ông trung niên đeo kính lúc này sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi không ngừng rùng mình thức tỉnh giả cũng là con người ngoài sức mạnh và khả năng sử dụng thẻ bài họ thậm chí còn thua kém một số quân nhân bình thường ở một số khía cạnh chẳng hạn như lòng dũng cảm và khả năng chống lại áp lực ngược lại hai binh sĩ vẫn bình tĩnh lúc này tiến đến nghênh đón ngô minh và lý hạ đồng thời hỏi ý kiến chỉ thị tiếp theo phải làm gì không cần hỏi sức mạnh của ngô minh hoàn toàn thuyết phục khi anh vừa giết trùng nhân cho dù đó là phản ứng tâm lý hay sau khi triệu hồi con mộ địa cự ma cu li đều bày ra thực lực không chê vào đâu được lúc này ngô minh không khách sáo mà chỉ thị cho hai người lính các ngươi kiểm tra ngay xác trùng nhân dùng lưỡi lê gửi chúng đến diêm vương kiểm tra xem còn lại bao nhiêu đạn dược hai người binh lính ngay lập tức làm theo lệnh của ngô minh em không sao chứ ngô minh hỏi sau khi nhìn lý hạ lý hạ đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv sắc mặt tái nhật lắc đầu tỏ ý không sao đồng thời cất cung tinh linh đi vừa bắn ba phát tiêu hao ba đơn vị nguyên khí cộng thêm trận trước hao tổn nguyên khí trong cơ thể đã bị suy kiệt cung tinh linh tuy có uy lực nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng cho dù có đầy đủ lý hạ cũng chỉ có thể bắn hai mươi b ố mũi tên cùng một lúc người đàn ông trung niên lúc này dường như vẫn chưa tỉnh táo trở lại ngô minh cũng không thèm để ý tới hắn ta lúc này cửa kim loại của nhà kho bị trùng nhân bên ngoài đập ầm ầm lung lay sắp đổ anh phải tìm cách trốn thoát ngay lập tức nếu không khi trùng nhân phá cổng sắt là xong đời thời gian không còn nhiều ngô minh nhanh chóng kiểm tra kho hàng ngoại trừ đồ ăn trong đó hầu như không có thứ gì trong tình hình hiện tại trừ khi bọn họ có thể mọc thêm cánh nếu không thì dường như không có lối thoát chỉ là mọi thứ không phải là tuyệt đối ngô minh tìm thấy một động lớn trên sàn trong góc đủ cho một người trèo ra vào ngô minh lập tức nghĩ đến con chuột lông gai chắc do con chuột lông gai mở ra chuột lông gai cũng là loài ăn tạp ngoài ăn thịt chúng còn thích ăn n g ũ cốc trong kho gần lỗ hổng có hàng trăm bao thóc này đã bị nuốt chửng ngô minh cũng nghe nói khi binh lính vào nhà kho gặp rất nhiều chuột nhắc răng quái vật thậm chí còn cắn nát thanh thép nên không có gì ngạc nhiên khi có một cái động to như vậy không có cách nào khác đây là cách duy nhất để trốn thoát ngô minh lập tức gọi mọi người qua hai người lính chịu đựng gian khổ và biết rằng họ phải rời khỏi đây nếu muốn sống sót một người trong số họ không nói một lời rút súng lục từ thắt lưng của mình ra và tiến vào theo sau là người lính còn lại lý hạ là người thứ ba thức tỉnh giả trung niên lúc này cũng tỉnh táo lại vội vàng theo vào ngô minh là người cuối cùng sức mạnh của hắn ta là mạnh nhất chỉ có hắn ta đoạn hậu mới có khả năng ngăn cản trùng nhân đuổi theo hơn nửa người khác đoạn hậu ngô minh cũng không tin được mộ địa cự ma cu li không thể chui vào hang chuột chỉ có thể bị ngô minh biến thành một quân bài anh nhìn lần c u ố i vào cánh cửa sắt đã biến dạng sắp bị bật tung rồi cúi đầu xuống chui vào đồng hang chuột này đang xuống dốc nó đi xuống hơn mười mét rồi mới đi thẳng về phía trước rồi lại đi xuống ngay sau đó có một âm thanh s ụ t soạt và tiếng gầm rú của một trùng nhân ở đằng sau tại đây không gian hẹp nên âm thanh nghe vang dội về khả năng bò ngay cả những thức tỉnh giả cũng không thể so sánh với trùng nhân ngô minh biết rằng sẽ rất phiền phức nếu bị những trùng nhân trong hang động này đuổi kịp nhìn lại có thể thấy bóng dáng đáng sợ của trùng nhân cách đó hơn mười mét ngô minh không chần chừ thêm nữa anh lập tức lấy bom nguyên khí của mình ra kích hoạt nó và ném nó đi coi chừng có bom ngô minh không quên nhắc nhở những người trước mặt vừa dứt lời quả bom nguyên khí mà anh ném đã phát nổ trong phút chốc tất cả những trùng nhân đang đuổi theo phía sau đều bị nổ tung ngô minh chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy phía dưới đột ngột xẹp xuống chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhào xuống nền đất sụp đổ ngô minh chỉ cảm thấy mình ngã xuống hơn mười mét sau đó trực tiếp ngã xuống đất toàn thân dính đầy bùn đất âm thanh bị kêu rên của lý hạ từ phía trước truyền đến vừa ngẩn đầu thì đám người lý hạ cũng ngã theo trong bóng tối đỉnh đầu lộ ra một khe hở cực lớn gạch vỡ tùy thời rơi xuống nơi này tuy giống như một lối đi nhưng trong mũi lại nồng nặc mùi ẩm mốc rất nồng nặc nhờ nguyên khí trên cơ thể người được tăng cường ngay cả hai chiến sĩ cũng đã hấp thụ được ba bốn đơn vị nguyên khí được chút bùng đất giúp đỡ nên bọn họ từ trên cao rơi xuống mà không bị thương nặng hai người nhanh chóng lấy đèn pin ra bật sáng soi rõ xung quanh theo ánh sáng chỉ có một vài người có thể nhìn thấy môi trường ở đây đúng là một lối đi lớp sơn phủ trên tường đã nứt vôi rửa đã bong tróc một số chỗ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số khẩu hiệu lúc này người đàn ông trung niên đeo kính đã thức tỉnh l a u kính và chợt nhận ra tôi hiểu rồi chúng ta đã từng trải qua chiến tranh ở vũ thành trước đây lẽ ra đây là hầm trú ẩn được xây dựng để ngăn chặn các cuộc không kích sau này không dùng nữa tôi không nghĩ ít nhất là năm mươi sáu mươi năm không có ai trú ở đây ngô minh vừa nghe lại là có chút dở khóc dở cười anh định đem huyệt động phía sau nổ sụp như vậy trùng nhân liền không thể đuổi kịp ai mà biết được sức công phá của quả bom nguyên khí mạnh đến mức làm nổ tung cả hang động lỗ chuột dù được bịt lại thì bọn họ cũng bị rớt xuống nhưng dù thế nào đi nữa bọn họ cũng tạm thời được giải thoát khỏi sự đe dọa của lũ trùng nhân bên bọn họ chỉ có vài người không thể chống lại hàng trăm trùng nhân truy đuổi ngô minh đi xem tình huống của lý hạ cô ta rõ ràng so với hắn ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều lúc này lý hạ đang cùng ngô minh nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thông đạo dường như ý thức được điều gì trong lòng ngô minh vừa động lập tức rút gai xương ra những người khác không biết và nghĩ rằng lý hạ chỉ là một thức tỉnh giả bình thường nhưng ngô minh hiểu rõ hơn ai hết lý hạ chắc chắn không phải là một thức tỉnh giả bình thường cô ấy nhạy bén hơn nhiều so với nhận thức về nguy hiểm lý hạ đã từng nói với ngô minh rằng cô ấy có thể nhìn rõ mọi thứ ngay cả trong những nơi tối tăm mà cô ấy không thể nhìn thấy ngón tay của mình thính giác của cô ấy mạnh hơn gấp trăm lần so với người bình thường có lẽ điều này có liên quan gì đó đến vết lưỡi liền trên đùi cô ta lý hạ hiển nhiên lúc này đã nhận ra thứ gì đó ngô minh phản ứng ngay lập tức hành động này phi thường anh minh ở nơi ánh đèn pin không chiếu tới có tiếng huyết sáo kỳ quái ngay sau đó một cảm giác lành lạnh chợt ập đến ngô minh cơ hồ không chút nghĩ ngợi lập tức siết chặt cơ bắp sau đó chém mạnh về hướng công kích lạnh lẽo âm thanh của lưỡi kiếm c ắ t không khí rít lên nhưng ngô minh lại như chém vào không khí sau đó hắn ta cảm giác như mình đụng phải một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo và điều kỳ lạ nhất là nó lại vô hình vô chất xuyên qua thân thể ngô minh thân thể hắn ta như thể đông cứng trong tích tắc trở nên không phản ứng được không thể động đậy cẩn thận lý hạ lúc này phát ra âm thanh cảnh cáo trên thực tế ngô minh từ lúc cảnh giác đến tấn công cũng chỉ mất một lúc những người khác chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn tin h nhìn thấy một thứ giống như sương mù màu xanh lục xuyên qua cơ thể của ngô minh tuy rằng gai xương của ngô minh đã chém vào thứ giống như sương mù này không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho thứ đó phản ứng của lý hạ cũng không hề chậm cô ấy lập tức hiện thực hóa cung tinh linh bắn một mũi tên với phần nguyên khí còn lại b á mũi tên mang theo nguyên khí bùng phát xuyên thủng màng xương xanh phát bắn này dường như có tác dụng màn g xương xanh đột nhiên biến thành mặt người phát ra một tiếng trú đau đớn mặc dù những người ở đây đã chứng kiến quá trình này tận thế họ đã nhìn thấy những con quái vật đáng sợ như trùng nhân nhưng thành thật mà nói họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy những gì trước mặt họ trông giống như một bóng ma trong truyền thuyết quỷ hồn u linh có vô số truyền thuyết về loại chuyện này trên khắp thế giới nhưng truyền thuyết là truyền thuyết đại bộ phận thời điểm đều là lừa tiểu hài tử không có người trưởng thành nào sẽ thật sự tin tưởng trên đời này có ma nhưng hiện tại sắp đến ngày tận thế con người sẽ dễ dàng tin vào những điều kỳ lạ nên trên đời này có ma cũng có thể chấp nhận đúng lúc này hồn ma trúng mũi tên nguyên khí của lý hạ như bị khiêu khích hóa ra vẻ mặt cực kỳ khủng bố tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn đột nhiên lao thẳng về phía mấy người cẩn thận đừng có động vào thứ này n g ô minh rút ra bài học người đàn ông trung niên thức thời vội vàng hét lên lúc này hai binh lính cũng kinh hoảng rút súng bắn phanh viên đạn gào thét với động năng cực mạnh ngay sau khi viên đạn kim loại được bắn ra lập tức xuyên qua bóng ma bắn trúng bức tường phía sau tài thiện xạ của người lính rất chính xác nhưng vô dụng khi đối mặt với một hồn ma bóng ma cực nhanh lập tức x à vào một người lính thân thể người đó cứng lại sắc mặt tái nhợt đôi mắt đen trợn lên ngay sau đó một làn xương xanh xuyên thấu vào trong cơ thể người lính không ổn người đàn ông trung niên lập tức lấy ra một khẩu súng lục khi nhìn thấy cảnh này b ó p cò về phía người lính viên đạn xuyên qua cơ thể người lính mang theo một lớp sương máu nhưng người sau không ngã xuống mà ngẩng đầu lên cười toe toét trên khuôn mặt tái nhật hiện lên một nụ cười đáng sợ đừng nói người trung niên ngay cả người can đảm nhất cũng có thể sợ chết khiếp một người lính khác sợ đến mức dùng súng tiểu liên trong tay bắn điên cùng vào đồng đội nhưng xác đối phương đã bị đập nát mà vẫn không ngã xuống nó há miệng phát ra âm thanh cạc cạc trong cổ họng có thể khiến bất kỳ ai hỏng mất khoảnh khắc tiếp theo người lính bị ma ám định lao lên nhưng chưa kịp di chuyển thì đã bị một tia sáng lạnh cắt đứt vèo vèo một đám mây mù màu xanh lá cây xuất hiện từ bảy lỗ thủng nơi đầu bị chặt tập hợp lại thành một bóng ma trên không trung chính là ngô minh vừa động thủ lúc này sắc mặt tái nhợt hiển nhiên vừa mới bị hồn ma xuyên qua đã gây cho hắn ta rất nhiều thương tổn lúc này người đàn ông trung niên nghĩ tới điều gì đó vội vàng lấy ra một tấm thẻ sau đó lầm rầm niệm chú kích hoạt Bang tấm thẻ hóa ra là một cây thánh giá bằng gỗ có khắc những chữ phù văn kỳ lạ không cần phải nói đây là một tấm thẻ thiên ân dành cho người trung niên kỳ lạ mà nói loại thánh giá tôn giáo này thực sự có tác dụng một tia sáng trắng mềm mại từ thập giá phát ra hồn ma thực sự không dám tới gần x ẹ t qua bên ngoài phạm vi của bạch quang thỉnh thoảng cười toeét với mấy người lộ ra vẻ mặt ma quái đáng sợ không thể nghi ngờ đây là một loại quái vật mới nhưng cũng phải hiếm thấy ít nhất ở tân thế giới ngô minh cũng chưa gặp phải u linh quái vật như vậy chính vì nguyên nhân này mà ngô minh mới vừa đột nhiên không phản ứng kịp bị hồn ma xuyên qua cảm giác như bị hồn bay phách lạc thân thể không chút tuân lệnh lạnh thấu xương vừa mới bị hồn ma xuyên qua nguyên khí trong cơ thể ngô minh đột nhiên giảm đi mười đơn vị nếu không phải ngô minh đã thức tỉnh trong cơ thể ẩn chứa sức sống mãnh liệt thì hắn ta đã chết giống như người lính vừa rồi hoặc là bị ma nhập biến thành quái vật đáng sợ ngô minh anh ổn chứ ở đây người lo lắng nhất cho ngô minh là lý hạ nhưng sau khi biết ngô minh chỉ mất đi chút nguyên khí cô mới thả lỏng đây là ma ma thật có thể chiếm hữu thân thể của một người và điều khiển cơ thể của người này đáng sợ hơn những ký sinh trùng đó các vị không bao giờ được để nó chạm vào người có thập giá bảo hộ người đàn ông trung niên trở nên táo bạo hơn một chút bắt đầu cẩn thận xem xét hồn ma sau đó nói nhân tiện tôi còn chưa tự giới thiệu tôi tên là giang lương thức tỉnh giả của đội số hai tôi từng là thành viên hiệp hội nghiên cứu tôn giáo có lẽ đó là lý do tại sao lá thẻ thiên ân của tôi là thập tự giá hộ mệnh này anh có biết làm thế nào để giết hồn ma này không ngô minh hỏi rõ ràng vũ khí sắc bén và đạn đều không thể gây sát thương cho hồn ma này tuy rằng bọn họ tạm thời được bảo vệ bởi lá t h ể thiên ân của gian g lương trung niên nhưng dù sao đây cũng không phải là giải pháp lâu dài công kích bình thường không có tác dụng với nó ít nhất hiện tại ta không biện pháp đối phó nó gian g lương ăn ngay nói thật lý hạ lúc này mới nhớ tới cái gì vội vàng nói vừa rồi xem ra mũi tên nguyên khí của ta có thể làm nó bị thương nhưng hiện tại đã không còn nguyên khí cho nên không thể dùng cung tinh linh được nữa nghe được lời nói của lý hạ ngô minh lập tức nhận ra loại ma quái này có thể bị tổn thương bởi nguyên khí nhưng hiện tại hắn ta không có một thần chú nào như vậy rời khỏi đây trước tuy rằng nơi này ẩm mốc nhưng chúng ta không có ngạt thở cũng chưa trúng độc chứng tỏ ở đây có không khí lưu động tìm lối ra nghe nói ma sợ ánh sáng mặt trời chỉ mong tin đồn này là thật ngô minh lúc này mới nói ra đề nghị này đương nhiên được mọi người áp dụng ngay lập tức hắc ám là thế giới của ma may mà có gian lương dùng thánh giá bảo vệ hồn ma chỉ có thể gào thét cách xa hai thước không dám tới gần bốn người chậm rãi tiến lên phía trước dọc theo đường hầm trú ẩn lúc này khả năng nhận thức nhạy bén của lý hạ phát huy hết tác dụng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy cảnh vật ánh sáng không chiếu đến trong bóng tối ngô minh phát hiện đôi mắt cô phát ra ánh sáng màu bạc điều này càng củng cố thêm ý nghĩ rằng lý hạ là thức tỉnh giả hiếm có trong lòng anh dựa vào sự hướng dẫn của lý hạ mọi người đi qua một số ngã ba và ngã r ẻ trên đường đi ngô minh nhận ra lý hạ dường như nhìn thấy thứ gì đó tỏ ra rất sợ hãi theo nhận thức của hắn ta ở đó chỉ có bóng tối cho dù thị lực của ngô minh đã được nâng cao rất nhiều nhưng anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy một số hình bóng mơ hồ sao vậy ngô minh không n h ậ n được hỏi lớn lý hạ sắc mặt tái nhật cắn môi không nói mà chỉ vào thông đạo đi hướng khác bởi vì hồn ma vẫn đang theo sát nên ngô minh không kiểm tra được chỉ có thể đi theo đi được một đoạn mọi người thấy trước mặt hiện ra một cánh cổng sắt phía sau cánh cổng sắt là một đống gạch nhưng có nhiều kẽ hở không khí trong lành từ đây tràn vào không khó để thức tỉnh giả có thể loại bỏ chướng ngại vật như vậy đẩy xuống chướng ngại vật này cả bốn người đi đến một tầng hầm bỏ hoang đi lên cầu thang thì phát hiện hóa ra đó là một nhà kho bỏ hoang chỉ cách nơi họ bị bao vây năm trăm mét ngô minh âm thầm l i ế u lưỡi không thể tưởng được ở phía dưới bọn họ đi xa như vậy giờ phút này ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mang đến cho người ta cảm giác tái sinh nhưng mà đám trùng nhân vây quanh kho lương phía xa vẫn chưa rút lui bốn người bọn họ đều đề phòng đương nhiên sau khi đi lên thì hồn ma thật sự không dám đi theo từ từ biến mất ở trong bóng tối thật sự là sợ hãi ánh sáng mặt trời vào lúc này ngô minh tìm cơ hội để kéo lý hạ một mình sang một bên và hỏi cô ấy những gì cô ấy vừa nhìn thấy lý hạ suy nghĩ một chút nói ngô minh lúc ấy em sợ anh đi qua mạo hiểm cho nên không nói cho anh em nhìn thấy một tạp v i ế n xanh đen tạp v i ế n ngô minh sửng sốt ở tân thế giới cũng có những tạp v i ế n tốt và xấu một số tạp v i ế n hiếm thậm chí còn có giá trị hơn một số thẻ cao cấp Có thể thứ lý hạ nhìn thấy cũng thấy lúc à một tạp phiến quý hiếm, nhưng lý hạ sợ mình sẽ mạo hiểm. tạp Hạ phiến nhưng cách khác, Nói nếu quý Lý l sợ sẽ ấy đi qua lấy đi i qua tạp p h ế này chính mình hiểm. nguy n sẽ gặp g o i minh điều phiến ai ra, trong trú trong nữa, sao ngô còn nghĩ đến ẩn không nhất năm. n một làm một một hầm trú ẩn mà thể hoặc 60 năm. Lý Hạ có có có lúc đó tạp ít là Lý à ở mới nói tiếp tạp phiến rất lớn giống như một quyển sách dày em nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm chung quanh tạp phiến tất cả đều đã khô hơn nữa trong đó có một vài hồn ma lang thang nếu anh tới đó nhất định sẽ gặp rắc rối cho nên em không có nói cho anh lúc đó ngô minh gật gật đầu nhìn lại lối vào tầng hầm tối suy nghĩ kỹ càng cuối cùng gạt bỏ kế hoạch đi xuống xem hầm trú ẩn thật sự rất quỷ dị nhất là bây giờ còn chưa tìm ra cách đối phó với hồn ma sau này tìm cơ hội xem thử thôi lúc này người lính đi dò xét mới lặng lẽ chạy lại và gọi mọi người ra ngoài hắn ta tìm được một chiếc xe còn có thể lái được đã hơn ba giờ chiều còn hơn hai tiếng nữa là trời tối tốt nhất ba ngày nên trở về khu vực an toàn ai có thể nghĩ rằng cách đây vài giờ đã có hơn sáu trăm người và hơn một trăm chiếc xe giờ chỉ còn lại bốn người trong một đội khổng lồ như vậy có thể trùng nhân xung quanh đều bị thu hút tới kho lương thực ngô minh và những người khác không gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường đi có thể yên tâm trở về vùng an toàn lúc này đây kế hoạch ra ngoài đoạt lương thất bại mà tin tức này bị quân bộ gắt gao phong tỏa cũng có không tôn cường triệu ninh và chu chấn hải của đội số ba đều sống sót cũng như một số thức tỉnh giả bao gồm cả đội trưởng thiệu minh quân họ rất may mắn đã trốn thoát vào một kho lương bên trong cũng có chuột lông gai đào ra hang động họ đã thành công theo cái động thoát ra lên trên mặt đất ngoài ra tất cả những người khác đều chết trong chiến dịch này gần như tất cả binh lính đều bị g i ế t đội thức tỉnh số một và số hai bị giảm hơn một nửa bên cạnh những thiệt hại này vấn đề lương thực trong vùng an toàn được quan tâm nhiều hơn thực phẩm trong vùng an toàn hiện nay không thể tồn tại được vài ngày ngay cả trong viện nghiên cứu của giáo sư từ việc phân phối thực phẩm hàng ngày vào thời điểm này đã giảm hơn một nửa so với trước đây từ đó mới biết thực phẩm bây giờ khan g hiếm như thế nào nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến ngô minh sáu thẻ bánh mì ngon hai trăm miếng mà anh ấy bí mật chế tạo trong kho lương đủ cho hắn ta và lý hạ ăn trong vài năm ngay cả vợ chồng bác triệu người đã dọn đến ở tòa nhà ba và quách thụy cũng đều hưởng chung hào quang mỗi ngày có thể nhận được một miếng bánh mì ngon lành dường như mới nướng cộng thêm đồ ăn được giao có thể ăn no tám mươi phần trăm so với nơi ẩn náu bên ngoài một người ở trên trời và người kia ở dưới lòng đất trong những ngày qua rất nhiều người trong khu an toàn đã thức tỉnh thành công tôn cường và triệu ninh đều bận rộn nhưng ngô minh lại trốn trong phòng thí nghiệm của giáo sư từ làm thẻ bài mới phải nói rằng giáo sư từ và những người khác là những thiên tài thực sự thông qua nghiên cứu nguyên khí đối ứng lại có thể chế tạo ra loại bộ thu thập nguyên khí loại nhỏ mà thứ này ra đời sẽ dục sinh không ít thức tỉnh giả xuất hiện tình huống này cùng tình huống kiếp trước ăn khớp ngay cả thời điểm giáo sư từ làm bộ thu thập nguyên khí ngô minh cũng đưa ra nhiều đề xuất mang tính xây dựng giúp rút ngắn đáng kể thời gian ra đời của bộ thu thập nguyên khí đồng thời tăng thêm sức nặng của chính ngô minh trong lòng giáo sư từ bây giờ bất cứ khi nào giáo sư từ có ý tưởng mới và gặp khó khăn ông sẽ tìm đến ngô minh thường thì hai người họ sẽ trao đổi về ý tưởng và họ sẽ có thể bừng lên tia sáng của trí tuệ thực ra ngô minh là người khá cẩn thận biết chọn lọc hướng dẫn đối phương từng chút một chưa bao giờ chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kiếp trước của mình đây không phải nói ngô minh thận trọng nhưng loại chuyện này quá dễ dàng sinh ra nghi ngờ một khi đối phương nghi ngờ hắn ta cũng không biết nên giải thích như thế nào hơn nữa ngô minh biết rất ít anh là người có nhà rồi sẽ có cơm ăn áo mặc giáo sư từ là người thực sự có năng lực tự nhiên hai người không thể so sánh được phải nói người thụ hưởng chính là ngô minh anh giống như bọc biển điên cùng học tập nguyên khí Hiện minh, nhất phải thẻ chỉ thẻ khác, minh thể hồi sinh huyền thoại thiết Thành thật minh khá sinh huyền thoại hiếm những sinh tại đối với ngô minh, điều triệu nói, đợi ngô quan trọng nguyên cần nguyên ngô tượng, nào. ngô mong này trong tố trước, tố vật bất vật vật đã số làm mà màu cam quý lửa lửa cấp cấp là lúc có có cứ trong phòng thí nghiệm ngô minh liếc mắt và sửa lại công thức sản xuất của thẻ nguyên tố lửa sau đó bắt đầu chế tạo thẻ nguyên tố lửa theo yêu cầu của công thức chế tạo thẻ đó là sử dụng và vận dụng nguyên khí của thức tỉnh giả đây không phải dựa vào cảm giác mà là một công thức nguyên khí cực kỳ chính xác tuyệt đối là một môn học cực kỳ nghiêm khắc tất nhiên giống như chế tạo thẻ nguyên tố đất cần có đất chế tạo thẻ nguyên tố lửa đương nhiên cần có ngọn lửa nhưng thứ này rất dễ lấy lúc này trước mặt ngô minh có một cái lò c ù n g đốt lên trên đó có ngọn lửa đang chập c h ầ n bởi vì trước đó đã thất bại một lần mà hao tổn mười hai đơn vị nguyên khí lần này hắn ta cực kỳ cẩn thận nếu thất bại thì chỉ có thể thử lại vào ngày mai trong lòng thầm niệm chú ngữ ngô minh cẩn thận suy nghĩ các bước tạo ra một tấm thẻ dù là công thức tạo thẻ hay các chi tiết khác đều không có sai sót điều duy nhất còn thiếu chính là trình độ nên lần này ngô minh cực kỳ cẩn thận đầu tiên hắn ta tụ nguyên khí trên ngón tay sau đó ngô minh duỗi tay chậm rãi nắm lấy ngọn lửa trên bếp cồn lúc ngón tay và ngọn lửa tiếp xúc giữa hai bên đột nhiên xuất hiện một tia lửa nhỏ sau đó một ngọn lửa được rút ra thẻ bài từ từ xuất hiện trong tay ngô minh sau khi thẻ bài hoàn toàn ngưng tụ ngô minh rút tay về sắc mặt tái nhật vì nguyên khí cạn kiệt nhưng lại vô cùng hưng phấn thành công nhìn tấm thẻ trong tay ngô minh mỉm cười ngay cả kiếp trước trong suốt ba năm tồn tại ở tân thế giới hắn ta cũng không biết làm thẻ nguyên tố lửa chứ đừng nói là tạo ra nó bây giờ chắc chắn đây là một tiến bộ quan trọng trong toàn bộ khu an toàn hắn ta cũng là thức tỉnh giả đầu tiên tạo ra thẻ bài lửa bằng chính sức lực của mình với việc bổ sung thẻ nguyên tố lửa có được khi mở gói thẻ trước đó điều kiện để triệu hồi thiết tượng sinh vật huyền thoại cấp một đã được đáp ứng chỉ cần ngô minh có nguyện ý hắn ta có thể triệu hồi thiết tượng bất cứ lúc nào và sau khi triệu hồi thiết tượng thợ rèn cũng có thể chế tạo hoặc cường hóa miễn phí một phần trang bị cho mình tất nhiên vẫn chưa phải lúc cái giá để triệu hồi thiết tượng không hề nhỏ bốn thẻ nguyên tố đất và hai thẻ nguyên tố lửa ngay cả việc triệu hồi sinh vật cấp hai cũng không thể sử dụng thẻ nguyên khí lớn như vậy chất lượng của thẻ cam truyền thuyết là điều hiển nhiên muốn triệu hồi thì cũng phải vào thời điểm thích hợp nhất cất thẻ nguyên tố lửa đi ngô minh ngồi yên lặng để phục hồi sức lực kể từ khi trở về sau khi không chiếm được thức ăn ngô minh biết rằng khu vực an toàn đã đi vào đếm ngược đến khi bị luân hãm tình trạng của những người bình thường bây giờ thật đáng thương thực ra ngô minh hiểu rõ hơn ai hết rằng kiếp trước anh đã sống sót dưới đáy vực khi đó người chết mỗi ngày có người chết đói có người chết vì giết người cưỡng hiếp cướp của thậm chí có người còn xem ngươi không vừa mắt có thể cho ngươi một con dao sau lưng tất cả các hệ thống văn minh và nền giáo dục trong thế giới cũ đều đã biến mất vào lúc này thậm chí so với trùng nhân còn đáng sợ hơn kiếp này nữ g hàng cao thủ, trong ông trong người người trong thường ô Minh mắt tiết tin an toàn lớn nạn, hắn vẫn nhà xuyên n thuộc thủ khu chỗ h tị tức ta tòa kết quả lộ cao có có là và là ba ba đã minh tinh ngô minh cũng đã từng nghe qua cô ấy có thể coi là một tên tuổi lớn cô ấy đã đóng nhiều phim và phát hành một số album ở thế giới c ủ a nhân vật như thế này cho dù anh có đứng lên cà kheo thì cũng không thể với tới hiện tại chỉ cần anh gật đầu thì đêm nay bên kia có thể rửa sạch hương hoa nằm trên giường chờ anh tùy ý hái tuy nhiên ngô minh đã từ chối viên sĩ quan hắn ta không hứng thú với loại chuyện này đặc biệt là vì hắn ta không thực sự thích nữ minh tinh cho lắm thậm chí hắn ta còn không thể đếm được tin đồn về những người bạn trai mà bên kia đã kết sĩ quan rời đi trong lòng vô cùng tiếc nuối ngô minh cũng trở thành đại gia dầu muối không ăn trong miệng người khác nhưng dù vậy số lượng người yêu cầu ngô minh cũng không giảm mà càng ngày càng nhiều đó là lý do vì sao đại bộ phận thời gian ngô minh đều ở viện nghiên cứu vài giờ sau vệ binh ở cửa nhìn thấy ngô minh lập tức đứng nghiêm chào trình độ nghiên cứu viên cấp ba khá cao người khác có thể không biết nhưng những người lính phụ trách công tác an ninh ở đây đều rất biết tầm quan trọng của những người làm công tác khoa học này vì vậy họ rất kính trọng ngô minh xin chào ngô nghiên cứu viên anh về rồi à có muốn nhờ vệ sĩ đi cùng trở về không bây giờ an ninh trong khu an toàn càng ngày càng kém người ta có thể giết người dù chỉ một miếng bún sứa nhỏ một vệ binh nhìn thấy ngô minh mỉm cười và chào cám ơn ngươi hảo tâm ngươi đừng quên ta không chỉ là người nghiên cứu mà còn là thức tỉnh giả ngô minh cười nhẹ mấy ngày nay anh ở viện nghiên cứu nên đối với vệ binh đã trở nên rất quen thuộc nói thật đám vệ binh này mỗi ngày chỉ được ăn một bữa ăn không thấy no nhưng lại là người trung thành nhất dù má có gầy nhưng dáng đứng thẳng như c u ộ c điện thoại bọn họ là những người dễ thương nhất ngô minh vừa đi được mấy bước đã nghĩ tới điều gì đó lúc trở về liền vương tay lấy trong túi quần áo ra một cái túi vải đưa cho người lính trẻ tuổi vừa chào hỏi mình ngô nghiên cứu viên đây là vệ binh sửng sốt một chút tiếp ngô minh quay trở lại tòa nhà ba chưa lên lầu thì đã gặp chu chấn hải đang canh cửa sau khi nhìn thấy ngô minh liền bước đến với một nụ cười cợt nhã kéo ngô minh sang một bên lúc này ngô minh có lẽ đã biết tính tình của chu chấn hải hắn nhất định là ích kỷ đương nhiên giai đoạn này ai không ích kỷ ngô minh cũng ích kỷ nhưng chu chấn hải vẫn là một nhân vật phản diện ích kỷ thì không sao nhưng ít ra cũng có điểm mấu chốt nhưng tiểu nhân không có điểm mấu chốt hơn nữa còn kém đáng tin hơn vì vậy ngô minh đã hạ thấp lòng tốt mà chu chấn hải bày tỏ với bản thân vài lần lần này ngô minh dự định lặp lại thủ đoạn cũ nhưng không ngờ chu chấn hải lại cố chấp đến như vậy hắn nhất định phải đợi một hồi nói là sẽ có chỗ tốt anh ngô minh nói thật lần trước có đồ ăn chúng tôi may mắn thắp hương cao nhưng không thể để người ta may mắn c ả đời đúng không quân đội và đội thức tỉnh đơn giản chỉ dùng chúng ta làm bia đỡ đạn thôi có thể một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như lục tường bị trùng nhân kéo đi ăn thịt lúc đó tôi ở đó cũng muốn giúp hắn ta nhưng tự thân khó bảo toàn chu chấn hải giả mù sa mưa thở dài sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một điếu thuốc hắn muốn đưa cho ngô minh một điếu nhưng nghĩ lại hắn ta không hút thuốc nên chỉ có thể từ bỏ hắn đương nhiên biết không phải ngô minh không hút thuốc chỉ là ngô minh không muốn hút thuốc của hắn chu chấn hải dường như không để ý hắn ta nhìn xung quanh sau đó hạ giọng nói nói đến chuyện bí mật lần trước không lấy được thức ăn cú đánh vào khu an toàn là chí mạng bây giờ thức ăn trong khu an toàn chẳng còn lại bao nhiêu quá lắm cũng chỉ có thể giữ được hai hoặc ba ngày nữa trên cơ sở hạn ngạch hiện tại trong vòng ba ngày khu an toàn chắc chắn sẽ hỗn loạn chúng ta phải sớm lập kế hoạch cho chính mình ngô minh sửng sốt thầm nhũ chu trấn hải tin tức thật linh thông chỉ là đối phương tới tìm chính mình là có ý tứ gì chẳng lẽ còn muốn lôi mình vào lửa sao lúc này lời nói của chu trấn hải đã trả lời câu hỏi của ngô minh ngô minh ta nghe gian g lương ở đội hai nói rằng anh có một sinh vật rất lớn vậy thứ đó là thẻ thiên ân của anh đúng không Anh thật bản thật an lúc này một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh chu chấn hải người sau mở cửa rất quen thuộc mời ngô minh lên xe ngô minh sư huynh ta nếu có chuyện tốt sẽ không quên ngươi hiện tại liền đi đưa ngươi đi gặp một vị đại nhân đây là cơ hội tốt nếu như có thể nhận được sự sủng ái của vị đại nhân đó đừng quên huynh đệ ta vốn định trực tiếp cự tuyệt nhưng ngô minh đã nhanh chóng nghĩ tới đi theo cũng không có hại gì bây giờ người dân trong khu vực an toàn đang hoảng loạn quân đội đã không thể kiểm soát tình hình nếu mọi thứ tiếp tục như vậy hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra ngô minh cũng muốn biết ai là đại nhân trong miệng chu chấn hải và bên kia có khả năng gì để đảm bảo đột phá thành công đương nhiên ngô minh cũng có niềm tin tuyệt đối vào bản thân chưa kể đến việc mộ địa cự ma cu li ngay cả mặc áo giáp trùng nhân và cầm một cây gai xương cũng đủ để đối phó với tình hình chung cho dù tệ đến mức nào thì ngô minh vẫn là người đầu tiên có sinh vật huyền thoại màu cam trong tay thiết tượng nên hắn ta không sợ thủ đoạn của chu chấn hải vì vậy ngô minh cũng đổi ý lên xe chu chấn hải cười nói là đúng rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi đây là một chiếc audi a tám kéo dài Là một chiếc xe hạng sang ngay chạy ả đời cũ, c ắ chắn c có chiếc Đặc cũng chiến, cũng thức c không phải một nhân vật bình thường thể lính thiện chiến. Nếu ngô minh không nhầm thì tỉnh h này đón người người nếu ngô bên kia gửi giờ. giả. biệt tài lái một một một vật bây xế xe xe Xe là là là ra hết một vòng hai phút sau đã đến một ngôi nhà hóa ra vô cùng hẻo lánh tường cao cây cối hoa lá trồng trong đó vài biệt thự san g sát còn có một số lượng lớn binh lính và các sĩ quan cảnh sát đặc biệt ở cửa và bên trong các vệ sĩ mặc đồng phục thực sự là một vài bước một lính canh trình độ phòng thủ thậm chí có thể so sánh với viện nghiên cứu nguyên khí trong thời kỳ này ngay cả giáo sư từ cũng không thể sống trong một ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp như vậy ngô minh ở khu biệt thự nhỏ này cũng biết trước đây là nơi ở của mấy người giàu có tiện nghi đủ loại xe dừng trước một biệt thự nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang đợi không thể nghi ngờ đây cũng là một thức tỉnh giả mạnh hơn chu chấn hải anh ngô làm ơn người bí thư vương đang đợi đã đến rồi câu đầu tiên bên kia mở cửa đã giải đáp thắc mắc trong lòng ngô minh ai sống và làm việc chăm chỉ ở vũ thành mà lại không biết đến ông trùng chính trị mang họ vương này ngô minh cũng không phải là ngoại lệ nhưng kể từ khi quân đội can thiệp vào thảm họa vị này ngày xưa hô mưa gọi gió chính giới nghe nói đã bị quân đội đoạt quyền lập tức thành cái thùng rỗng nhưng rõ ràng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn thực lực của đại nhân vật này dường như không hề yếu như lời đồn đặc biệt là ngô minh phát hiện ra rằng có tới tám tên lính canh đã thức tỉnh ở đây đã có thể thành lập một đội rồi tám thức tỉnh giả này nhất định không thuộc trình tự quân đội có thể nói bọn họ là quân nhân do đại nhân vật này tuyển dụng riêng ngô minh trong lòng vừa động nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh xuống xe tiến vào biệt thự cùng đại hán và chu chấn hải mỗi biệt thự ở đây rộng hơn một nghìn mét vuông Sảnh so sạn, sơ bên trong phòng này nhìn người thường thấy trên thể khách thể thấy thấy tiệc TV, tỉ với giải mi có lúc có mặc áo mấy mỉ đây là ngô minh từ đội thức tỉnh của chúng ta một tài năng trẻ thực sự họ đang làm việc rất vất vả để bảo vệ khu vực an toàn của chúng ta và bảo vệ tám mươi vạn công dân đã phải trả giá rất nhiều như có câu nói, đừng quên những người diến, chúng ta rất biết ơn. Ông chủ chính trị người、vũ、Thành này rất giỏi trong giao tiếp. người bình thường bị ông ta dọa như vậy, khẳng định đều là thủ sủng nhược kinh, bất quá tái thế làm người như Ngô Minh từng những quan chức cao cấp nhất trong cuộc đời của mình. chủ thủ thế chưa thấy chức trước có câu cái cả cao cấp cuộc của đều quá qua, qua biết giỏi giao tiếp, tái kiếp đời đào đã gì gặp là làm ta rất trị rất ta bất tất dọa bị Vũ vậy, tuy rằng vị bí thư vương này có thể hô mưa gọi gió ở vũ thành nhưng so với chính mình gặp qua những vị kia thì còn kém xa vì vậy về mặt tâm lý ngô minh không cảm động chút nào chẳng mấy chốc nhiều phụ nữ ăn mặc lịch sự vây quanh một số anh chàng trông giống như quan chức địa phương giám đốc của hai mươi và quan chức của hai mươi nói chuyện lịch sự với nhau đến đến chúng ta ăn cơm trước vương mổ vừa rồi chuẩn bị một chút đồ ăn thô hy vọng có thể đáp ứng khẩu vị ngô lão đệ đại hán đưa ngô minh tới một bàn ăn ở trên chứa đầy tất cả các loại thức ăn chỉ nhìn nó trái tim của ngô minh đã bùng lên một ngọn lửa không tên ngay cả trước khi thảm họa xảy ra các món ăn trên bàn này đã đủ sang trọng ngô minh thậm chí còn nhìn thấy cả vây cá mập và bào ngư nhưng chính vì điều này mà anh cảm thấy tức giận người bên ngoài đã bắt đầu ăn vỏ cây người chết đói hàng ngày dù là kiếp này hay kiếp cuối ngô minh đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh nhân sinh như vậy mà mấy vị quan nhỏ thời buổi này còn phô trương xa hoa như vậy không cần hỏi bọn họ hẳn là có lương thực bất chính số lượng nhất định không phải là nhỏ so với bọn họ mấy trăm cái bánh mì không đáng kể gặp phải sư phụ rồi chính vì ngô minh đã từng trải qua cảm giác đói khát và bất lực đó nên anh mới đặc biệt tức giận nhưng ngoài mặt lại n ở nụ cười nếu như lý hạ người quen với ngô minh chắc chắn sẽ biết đây không phải là nụ cười thật mà là nụ cười tức giận vào lúc này sự hiểu biết về nguyên khí của ngô minh có thể nói là đã đạt đến trình độ rất cao mặc dù lúc này bên kia rất nhiệt tình nhưng ngô minh vẫn có thể nhận thức được có vài thức tỉnh giả đang ẩn trong căn phòng này không nghi ngờ gì đối phương ngay từ đầu đã không có ý tốt rõ ràng là muốn thu phục mình nếu mình thức thời hẳn là an bình không có việc gì nhưng kết quả khẳng định là bảo hộ lột da mà nếu mình không biết điều nói không chừng hôm nay liền không thể ra khỏi biệt thự này nghĩ đến đây ngô minh nụ cười trở nên lạnh hơn